Hàn Viễn ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cái này mẹ nó nhất định cho rồi. Tinh không pháo đài độ chậm lại, ở Hàn Viễn rung động ánh mắt bên trong, nguyên bản hình bầu dục pháo đài, dĩ nhiên một hồi nhúc nhích chi về sau, biến thành một con thuyền khoa huyễn chiến hạm dạng rấp. Ngay sau đó lại là một hồi nhúc nhích, biến thành một quả cầu, liền cùng một cái kim loại tinh cầu không có một chút kém đừng. Ở Hàn Viễn rung động ánh mắt bên trong, chiếc này tinh không pháo đài, không ngừng biến hóa hình hình, thậm chí biến thành một đầu dài dáng dấp xạ. Đây là có thể thay đổi hình thái chiến hạm a, cũng không biết, đến cùng là loại nào như bức kim loại chế tạo ra. Hàn Viễn đoan trừng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 lại đem bọn họ siêu năng lượng tinh trụ cho đánh cắp, nhiệm vụ cơ bản thượng sai không nhiều lắm có thể hoàn thành một phần ba. Thiên mục gia tộc có siêu năng lượng tinh trụ, số lượng tuyệt đối không thể so chầm độ gia tộc thiếu. Nếu là có thể đem thiên mục gia tộc siêu năng lượng tinh trụ đánh cắp, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ liền tiến hơn một bước. Hàn Viễn vô ngực, hướng Thiên mục Lệ Vân cam đoan nhất định sẽ làm cho lần này sự tình thất bại, nhất định sẽ không để cho hắn rơi vào chầm độ tiệp trong tay. Vì đây Hàn Viễn này cơ hội, giả trang hảo kỳ bộ dạng hỏi thăm liên quan tới siêu năng lượng tinh trụ chuyện tình, cùng với siêu năng lượng tình trụ đều nắm giữ ở cái nào thế lực trong tay.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 Ngươi coi mắt cái kia ngu xuẩn, tên gì trầm đồ tiệp, đợi lát nữa ta liền đánh hắn một trận. Đồ chơi gì, cũng dám mơ lướt ta nữ nhân, thực sự là chán sống. Phải không? Chúng ta không đi gặp cái kia xóa bước, đi thử một chút vài cái tư thế mới quan trọng hơn. Trầm đồ tiệp cũng nữa chịu được không nổi nữa, nổi giận gầm lên một tiếng: Hốt đẳng, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết, ta nhất định phải ngươi chết. Hàn Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tựa hồ mới vừa phát hiện Trầm đồ tiệp, kinh ngạc nói: Ngươi chính là cái kia ngu xuẩn Trầm đồ tiệp. Lời nói mới rồi ngươi nghe chứ? Ai nha, nhiều không có ý tự à? Ta còn chuẩn bị bẫy ngươi một còn đây, nếu ngươi nghe chứ? Vậy thì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 Hàn Viễn tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Song quyền nắm chặt, cả người run rẩy, tức đến xanh mét cả mặt mày, nguyên bản phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ đã không thấy được. Lúc này Trầm Đồ Tiệp, giống như là một con tức giận hung lang, cần phải cắn người khác. Ngươi là ai, hãy xưng tên ra nhận lấy cái chết. Hàn Viễn nháy một cái con mắt, cười hắc hắc nói, "Ta nha, ta gọi là Ba Ba." Phía sau hai chữ, hắn nói là tiếng Hoa, cũng không phải tinh không văn minh ngôn ngữ. Trầm Đồ Tiệp sợ sở, bắt trước lấy thanh âm nói, "Ba Ba." "Ôi chao, nhi tử thần hiểu được tiêu Ba Ba." Hàn Viễn cười hì hì đạo. Trầm Đồ Tiệm sợ run một cái, chật kịp phản ứng.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 Trâm Đô gia tộc cũng không chịu nổi chứ. Hai cái siêu cấp đại thế lực đấu ảnh hưởng rất lớn, nhất là đối Lý Nhất Vương sẽ bị còn lại siêu cấp thế lực bắt lại cớ, nhân cơ hội bắt chẹt một phen. Trâm đồ tiệp, ngươi một cái ngu xuẩn, dáng dấp xấu như vậy, lại vẫn dám mơ ước nữ nhân ta. Ngươi chẳng lẽ không biết, Lệ Vân bà bối, gặp lại ngươi sẽ áp tâm nôn mửa sao? Ngươi nha, nhìn một cái chính là một kẻ bất lực, dĩ nhiên muốn ở rẻ, ta nhìn ngươi nhất định là một lão hàng, món đồ kia không còn dùng được, cho nên liền nam tử hán tinh khí cũng không có, một cái phế vật cũng dám theo ta đoạt nữ nhân. Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương, ngươi xem ngươi nhiều xấu.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 Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 334, tuyên chiến. Thiên Mục Lệ Vân một chút cũng không hoảng hốt, mà là thán một hơi, nói, Trầm Đô Tiệp, ta nói rồi, ngươi đã gây họa, ngươi nghĩ rằng ta là lừa gạt ngươi sao? Trầm Đô Tiệp cau mày, chính mình đã gây họa? Chẳng lẽ là chỉ ghét Hàn Viễn? Hắn nở nụ cười, Lệ Vân, ngươi là chỉ ta giết ngươi nam nhân sao?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 Hàn Viễn nhận thấy được Hóa Thân đến gần siêu năng lượng tinh trụ, bởi vì khoảng cách quá xa, không pháp cho Hóa Thân hạ đạt chỉ lệnh, nguyên nhân hành động này biến được khô khan. Hắn đã không muốn cùng Trầm Đồ tiệp dây dưa tiếp, huống fen này đại chiến xuống, cao cấp pháo đài cũng mau muốn không đỡ được. Tinh không pháo đại cường đại, hắn đã thấy được, cũng nắm giữ cái này thế giới đỉnh nhọn vũ lực, là hình dáng gì. Trầm Đồ tiệp chỉ lát nữa là phải thu được thắng lợi, kích động trong lòng không ngớt, hắn diện mục dữ tợn, đã bắt đầu đảo tưởng, thắng lợi chi về sau, làm sao giành vật Hàn Viễn. Thiên mục Lệ Vân tiện nhân này, cũng dám liên hợp lại cái hố chính mình, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, mình nhất định muốn ở nàng thân trên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 Này sau nhiệm vụ thế giới, hẳn là đều là lấy tu chân thế giới là chủ. Ken, chúc mừng chủ nhân, tìm thấy được tiên loại Vân Thương Đại Lục thế giới. Hàn Viễn mở ra tin tức lan, trước mặt nhiệm vụ thế giới, Vân Thương Đại Lục, tiên loại. Nhiệm vụ nhất, sông sáo bí cảnh. Nhiệm vụ miêu tả, Vân Thương Đại Lục, Phong Lôi Châu có nhất chỗ bí cảnh, tên cứ gọi là Tiên Hà bí cảnh, bên trong có dấu ba đạo thượng cổ hạ quang, nhiệm vụ yêu cầu, thu một đạo hạ quang. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng, thần thông tuế nguyệt hà quang, có thể theo tu vi tăng cấp, Hàn Viễn chứng kiến nhiệm vụ cùng thưởng, trong lòng ám tự kích động, bí cảnh a, thường thường là kỳ nộ cùng bảo địa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 lên, cả tòa tử quan thành. Đây là cái nào như bức thế lực tới? Khẳng định không phải Phong Lôi Châu thế lực, cho dù là những cổ xưa kia thế lực cũng không có như này như bức phi hành pháp bảo a. Chẳng lẽ là tới tự thượng Cửu Châu siêu cấp thế lực? Ngoa tảo, từ quang đấu giá hội đến tụt cùng có bảo bối gì, dĩ nhiên hấp dẫn thượng Cửu Châu siêu cấp thế lực giá lâm. Hàn Viễn cũng là không nghĩ tới, xuyên vi tới, dĩ nhiên đánh bay đi khí, hơn nữa ở đối phương đụng vào trong nháy mắt, tinh không pháo đài bản thân phòng hộ khai mở, đem đối phương phi hành khí cho lộng sụp non nửa bên. Hàn Viễn chứng kiến trước kia rất phong cách thuyền, mặt mày trên, lên, khắc dấu lấy phủ văn huyền ảo.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 danh tự này thật tốt ta minh mệt như câu nhiều tình thơ ý họa hắn ở tâm lý không chỉ một lần tán thán cha mình văn học tu dưỡng mới có thể đủ bắt đầu một cái như thế tình thơ ý họa tên Các loại dường như không đúng chỗ nào vừa rồi tiền bối nói rất đúng như cậu ngoa tạo, như câu cùng như cậu thanh âm chỉ kém một tí tẹo như thế hứa như câu muốn minh bạch chuyện gì xảy ra chi về sau khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ lên hắn này lúc không cảm giác mình cha có nhiều văn học tu dưỡng hắn cảm giác mình cha đầu tuyệt đối là thiếu gân mới sẽ cho mình cái này như tử nổi lên một cái như vậy phá tên tiền bối là như câu không phải như cậu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 là một kiện tốt phòng thân pháp bảo. Phải biết lấy hai người bối cảnh cũng không pháp thu được, có thể cùng hợp đạo tu chân giả đánh một trận pháp bảo đây, tối đa chỉ là sở hữu như vậy một hai kiện, có thể phát sinh hợp đạo công kích duy nhất pháp bảo. đương nhiên lấy hai người bối cảnh bảo toàn tính mạng bảo vật vẫn có một ít, chí ít thần du cảnh giới cường giả trở xuống, trừ phi có như bức pháp bảo, nếu không thì bọn họ là có thể thoát được một mạng. Cuối cùng một cái viên cầu, cái này là xuân thu giới trí năng khoa học gia mới nhất nghiên cứu ra được, còn không có thực chiến vận dụng quá. Đây là một cái khí không gian cầu, là hàn viễn lợi dùng chính mình không gian năng lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau chế ra sử dụng chi về sau có thể mang sử dụng người thu hút một cái bọt khí không gian bên trong tách ra tất cả không pháp liên quan đến không gian công kích hơn nữa trốn bọt khí không gian bên trong về sau sẽ theo lúc đầu không gian tiêu thất trừ phi có thể nhìn thấu không gian dò xét không gian tu chân giả nếu không thì là không pháp phát hiện bọt khí không gian chính giữa nhân cái này bọt khí không gian cũng có thể di động chẳng qua người khác sử dụng nói tốc độ di động không nhanh kiên trì thời gian cũng có giới hạn đại khái nhất tiếng đồng hồ đến một cái nửa tiếng đồng hồ trong lúc đó vượt lên trước thời gian này bọt khí không gian sẽ tự động tiêu thất nghiên chế ra được bọt khí không gian cầu chi về sau, Hàn Viễn chỉ ở xuân thu giới bên trong thí nghiệm qua, còn tại đây nó thế giới, có hay không cũng có một dạng hiệu quả, bởi không, có thí nghiệm qua, hắn cũng không dám hứa chắc. Đương nhiên, Hàn Viễn cũng không nói gì, đây là vật thí nghiệm, có thể ở khác thế giới không phát thành công sử dụng. Hứa như câu cùng Trương Vân Nhã đã ngây giải, tiền bối rất nhu bức a, cái này chờ không gian pháp bảo, dĩ nhiên có có thể luyện chế được. Này lúc, hai người càng phát hoài nghi, Hàn Viễn chính là theo nghe đồn trong Tiên Châu đi ra đại năng, nếu không thì chân quý bực này không gian pháp bảo, làm sao đơn giản đưa người đâu? Cho dù là ở thượng Kiểu châu siêu cấp thế lực, cũng không có như thế hùng hồn, đem chân quý không gian pháp bảo đưa cho hai cái mới vừa gặp mặt vãn bối chứ. Đừng nói mới vừa gặp mặt, cho dù là trong tông môn đệ tử tinh anh, nếu không phải được cương chịu nói, cũng đều không pháp thu được cái này các loại quý hiếm pháp bảo chứ. Hàn Viễn tống xuất vài món vật nhỏ, đã đem hứa như câu cùng trường vân nhã nhất phương người chiết phục, tiếp chính là tìm cho mình điểm chỗ tốt rồi. Nhìn hát thần chu, Hàn Viễn trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc. Mặc dù chiếc này phi hành pháp bảo vẫn không tính là cao cấp, nhưng có thể nghiên cứu, coi đây là trụ cột chế tạo ra tương tự, thậm chí cao cấp hơn phi hành pháp bảo hả? cũng có thể mượn cơ hội nghiên cứu một cái phi hành pháp bảo nguyên lý có được hay không cùng khoa học kỹ thuật kết quả kết hợp với nhau thu được đột phá mới nếu như tinh không pháo đài cùng cái này chờ người tu chân phi hành pháp bảo kết hợp không chừng có thể khiến cho tinh không pháo đài tiến thêm một bước thậm chí siêu việt siêu cấp tinh không pháo đài đây hàn viễn vô hứa như câu bà vai nói a cậu à ngươi trước này pháp bảo đã bị hư một chút ta nói rồi phải bồi thường đưa cho ngươi ta đã giúp ngươi bà, đem chiếc này pháp bảo tu xong đi hứa như câu kích động không thôi ở thấy được hàn viễn đưa tặng quà nho nhỏ chi về sau hàn đối với hắc thần chu giao cho hàn viễn chữa trị tràn đầy mừng rỡ thậm chí hào tưởng nói không chừng hắc thần chu nguyên nhân này lại để cao một cấp bậc đây vội vàng gật đầu không ngừng nói cảm tạ tiền bối cảm tạ tiền bối Hàn Viễn gật đầu khoát khoát tay phân phó xuống phía dưới tức thì mang theo hứa như câu đoàn người tiến nhập tinh không pháo đài phòng khách bên trong một đường lên hứa như câu bốn người bị tinh không trong pháo đài thiên địa cho chấn kinh rồi thậm chí có rừng rậm hồ nước sông các loại tưởng chừng như là một cái tiểu thế giới a không hổ là tiền bối cái này pháp bảo quá châu bò hứa như câu cũng là không biết lúc này hấp thần chu đã bị thu vào xuân thu giới bên trong, giao cho chí năng sinh mệnh khoa học gia tháo dỡ nghiên cứu. Bên kia, bắt đầu chế tạo một con thuyền, cùng Hắc Thần Chu giống nhau như lúc phi hành khí, làm buổi thường đây. Đương nhiên, chiếc này phi hành khí đẳng cấp, tự nhiên là cao nhất, sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố, còn muốn ở Hắc Thần Chu trên, chỉ là một ít phi hành pháp bảo công năng, nhất định là không pháp bảo lưu lại. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội chương 363, phục chế tu chân công pháp. Hàn Viễn mang theo Hứa Như Câu bốn người, ở tinh công bên trong pháo đài đi dạo một vòng, ở bên trong phòng tiếp khách tòa hạ, một phen tìm hiểu, thế mới biết, Hứa Như Câu đám người là đến đây tham gia tử quang đấu giá hội. Mà đấu giá hội trung, có tiên hà bí cảnh lệnh bài, nguyên nhân này hấp dẫn rất nhiều thế lực đến đây, ngoại trừ này bên ngoài, đấu giá hội lên, càng là có một ít kỳ bảo bản đấu giá. Hắc thần tông thân là phong lôi châu 10 đại cổ lao thế lực một trong, tự nhiên sở hữu tiên hà bí cảnh tiến nhập tư cách, vì vậy đối với tiên hà lệnh bài, Hứa Như Câu cũng không làm sao để bụng, hắn chủ yếu là tới đấu giá cái khác vài loại kỳ bảo. Hàn Viễn đối với đấu giá hội cảm thấy rất hứng thú, đồng thời mịt mờ đưa ra, muốn đi vào Tiên Hà Bí Cảnh một chuyến. Hứa như câu thật khó khăn, chủ yếu là tiến nhập Tiên Hà Bí Cảnh có tu vi hạn chế, vượt lên trước ngưng đan tu vi là không pháp tiến vào. Hàn thấy, Hàn Viễn như này nỗ tu vi cũng không biết cường đại đến trình độ nào, làm sao tiến nhập Tiên Hà Bí Cảnh đâu? Nói ra chính mình cái ưu, Hàn Viễn vô ngượng biểu thị, tự có bí thuật, có thể mang tu vi áp xuống, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tiến nhập Tiên Hà Bí Cảnh. Như đây, hứa như câu cũng chỉ có thể đáp ứng, rồi tâm lý suy nghĩ, may mà hắc thần tông danh quá nhiều, chính mình hứa hẹn đi ra một cái cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hàn Viễn biết một cái Tử Quang đấu giá hội tình huống chi về sau, liền cùng Hứa Như Câu đám người cùng đi tham gia đấu giá hội. Nói thật ra, hắn còn không có tham gia quá đấu giá hội đây, nhất là tu chân thế giới đấu giá hội, càng là làm hắn hiếu kỳ không nớt. ở Hứa Như Câu hất thần chu, bị tinh không tháo đài nuốt đi chi về sau, Tử Quang thành trong tu sĩ, toàn bộ đều thất kinh, ám đạo xảy ra đại sự. dưới cái nhìn của bọn họ, Hát thần tông hất thần chu bị nuốt, nơi nào còn có thể có mệnh ở? sợ rằng hất thần tông các trưởng lao muốn nổi điên, chỉ là thấy thế nào, đối phương đều là phi thường như bức tồn tại. Hắc Thần Tông chưa chắc có thể tìm chọc nổi a. Không lồ tinh không pháo đài, huyền phụ tại không trùng, hầu như có thể bao trùm toàn bộ Tử Quang Thành, kinh khủng như vậy khổng lồ phi hành pháp bảo, nhất định chưa bao giờ nghe, chỉ sợ không phải trung 18 châu thế lực có thể có. Đối phương rất có thể là tới tự thượng Cửu Châu siêu cấp thế lực. Nghe đồn Tử Quang đấu giá hội, bên ngoài bối cảnh chính là thượng Cửu Châu siêu cấp thế lực, chính là bởi vì như đây, mới không có người nào trung 18 châu thế lực có can đảm đắc tội Tử Quang đấu giá hội. Nếu không thì lấy những thứ này cổ lão thế lực bá đạo, nghe nói Tử Quang đấu giá hội có kỳ bảo tồn tại, nơi nào sẽ cam nguyện tiêu hao tài nguyên bản đầu giá? Nhất định là trước tiên tranh đoạt. Thế nhưng những thứ này thế lực, không có một giám động tiểu tâm tư, đều ngoan ngoãn đến đây bán đấu giá, có thể tử quang đấu giá hội bối cảnh khủng bố. Đang ở nhất chúng tu sĩ thắng phục, suy đoán hắc thần tông hội sẽ không nguyên nhân này cùng đối phương lúc khai chiến, trên bầu trời chiếc kia khổng lồ tinh không pháo đài, đột nhiên tiêu thất, tinh không pháo đài tiêu thất vị trí lên, xuất hiện một con thuyền tạo hình kỳ lạ pháp bảo, thể tích không ở hắc thần chu phía dưới, hơn nữa xem ra càng huyết gốc, khiến người ta kinh ngạc là, chiếc này phi hành pháp bảo, tựa hồ không giống người thường A không có nhất chút sóng linh lực, cũng không có phủ văn huyền ảo, phi hành khí hướng tử quang thành bay đi cuối cùng rơi xuống hát thần tông ở tử quang thành địa bàn lên theo phi hành khí phía trên xuống vài cái người một người cầm đầu đầu đội hoàng quan người xuyên bàn long bảo nhìn một cái liền khí thế phi phạm, có một vương giả phong phạm nhưng nhìn cũng là nhất cái thanh niên nhân chú ý một màn này tử quang thành cường giả tất cả đều biến sắc cái này người xuyên long bảo thanh niên khí tức trên người thâm bất khả chắc tuyệt đối là một cái thực lực kinh khủng lao quái vật hàn viễn hao tốn nhiệm vụ giá trị cho mình làm ra một cái khí thế cường đại đến tu vi càng cao tu chân giả càng có thể theo trung nhận thấy được cái kia khí tức kinh khủng nguyên nhân đây trong chớp nháy này hết thảy cường giả đều ám tự nghiêm nghị, cái này vị Long Bảo thanh niên, thực lực mạnh, hiếm thấy trên đời, tuy không phải là trung 18 châu cường giả, mà ở Hàn Viện thân về sau, Hắc Thần Tông một vị trưởng lão, cái kia vị Hắc Ý Điệp lão giả, cùng tính đi theo. Trong đó, Hắc Thần Tông thiếu chủ, hứa như câu cùng với một cái xinh đẹp nữ tử, cùng một cái tu vi đồng dạng không kém trung niên nữ tử, cũng đi theo ở cái này Long Bảo thanh niên thân sau. Xem đều một màn này, hết thảy thế lực đều trong lòng nghiêm nghị, nhất là đều là phong lôi châu 10 đại cổ lão thế lực, càng là ám tự suy đoán, chẳng lẽ cái này Long Bảo thanh niên, là Hắc Thần Tông gần nhất dựa lưng vào ở trên thượng Cửu Châu dựa vào sơn? ngoại trừ Hắc Thần Tông 4 người bên ngoài, Hàn Viễn thân về sau, còn theo nhiều cái cầm trong tay cổ gái vũ khí, vóc người cao lớn, tựa hồ con rối người giống vậy. Những người này khí tức tương đương cổ quái, tựa hồ cũng không phải tu chân giả, nhưng nhưng không giống lắm là người khôi lỗi. Trừ cái này vài cái kim loại người bên ngoài, còn có vài cái cô gái xinh đẹp, nhìn một cái chính là thị nữ một loại người, hơn nữa khí tức trên người cũng có chút cổ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy thế lực cùng từng giả đều đang suy đoán đối phương là ai, rốt cuộc là thân phận gì. Nếu như tới tự thượng Cửu Châu siêu cấp cường giả, của bán đấu giá này trong một ít kỳ bảo sợ rằng nhóm người mình không có cái năng lực kia tranh đoạt. Cho dù ở tài lực trên lên tranh đoạt xuống, khó bảo toàn đối phương sẽ không xuất thủ chặn giết, lấy đối phương cái kia thực lực khủng bố, ai có thể ngăn cản được? Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy cường giả trong lòng đều có một tầng khói mù. Hàn Viễn theo phi hành khí thượng xuống tới chi về sau đã đem phi hành khí thu về, làm cho hứa như câu dẫn đường, đi Hắc Thần Tông Cứ Điểm nghỉ ngơi một cái, sau đó mới đi tử quang đấu giá hội. Đi tới Hắc Thần Tông Cứ Điểm, Hàn Viễn nhìn như tùy ý liếc nhìn Hắc Thần Tông Cứ Điểm trong đồ đạc, thực ra là đang tìm kiếm cái gì hữu dụng bả bối. Tử Quang Thành là phong lôi châu mười đại thành một trong, Hắc Thần Tông ở Từ Quang Thành cứ điểm, tự nhiên có không thiếu thứ tốt. Trong đó tu chân công pháp thì có không thiếu, cái khác một ít tài nguyên cũng là rất phong phú. Hứa Như câu nhìn thấy Hàn Viễn là xem tông môn một ít tu chân công pháp, hắn cũng không để ý, những thứ này công pháp nói không trên, lên, cao cấp, hơn nữa tại hắn cho rằng, Hàn Viễn cũng xem không trên, lên, những thứ này công pháp. Không thấy được tiền bối, mỗi lần xem một bộ công pháp, đều lắc đầu vẻ mặt không tiết tháo mà, hiển nhiên là rất thất vọng, Hắc Thần Tông công pháp quá rất rưởi. Hàn Viễn quả thực lắc đầu khinh thường, nhưng là bị hắn lần xem qua công pháp tất cả đều bị phục chế xuống, cái này chút có thể đều là chân chính tu chân công pháp, không phải những thứ kia ma pháp, cùng với Tây Du thế giới trong một ít tu luyện chi pháp có thể so. đương nhiên, Tây Du thế giới một ít tu luyện chi pháp cũng là có độc đáo chỗ, tỉ như thiên cương địa sát chỉ biến, vân thương đại lục sẽ không có cái này trở biến hóa chi thuật, chỉ có cao minh ảo thuật, nhưng trung quy không phải biến hóa chi thuật. Hắc Thần Tông cứ điểm trong đệ tử, bao quát ngoại sự trưởng lão, nhìn thấy hứa như câu cái này thiếu chủ đều cung kính như thế, mặc cho Hàn Viễn là xem cũng không tiện nói gì phản chính những thứ này công pháp cũng không có liên quan đến tông môn hạch tâm công pháp coi như lưu truyền ra ngoài cũng không có cái gì ghê gớm đặt ở cứ điểm bên trong không cũng là vì mượn hơi một ít tá tu hoặc bán ra tụ lại một bộ phận tương nguyên mà lấy này giao hảo hàn viễn như thế một vị ngưu bức cường giả quá đáng giá hàn viễn đem hết thảy tu chân công pháp đều cho nhìn nhất lần bao quát trong đó luyện khí, luyện đan, bày binh bố trợ chế phủ các loại bí tịch phàm la bị hắn thấy qua tất cả đều bị phục chế chuẩn bị đem các loại công pháp chuyển tới xuân thu giới đi lớn mạnh chính mình thế giới thực lực các nàng thể, nếu như nhìn thấy diệp vân thành Chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 364, năng lượng trụ đổi linh thạch. Hàn Viễn xem xong rồi tu chân công pháp chi về sau, sẽ đi thăm những thứ kia pháp bảo, phụ lục này một ít bảo vật, thấy hắn trong mắt đều xanh biếc, hận không thể đem mấy thứ này, tất cả đều cho bỏ vào trong túi. Bất quá, thân là tiền bối, tự nhiên không thể làm như thế chuyện mất mặt tình, một bên xem, còn muốn lộ ra vẻ mặt không thiết tháo, cùng với lắc đầu than thở thần tình tới. Đối diện với mấy cái này phụ lục Pháp Bảo, Hàn Viễn có thể nhịn được không hạ thủ, nhưng là đối mặt vật phẩm đặc biệt, liền không pháp bình tĩnh như thế. Đi tới một tảng đá màu đen trước mặt, đây là một khối luyện khí tài liệu, nói không trên, lên, cao cấp, cũng nói không trên, lên, hạ đẳng. Đột nhiên, truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, cái này dĩ nhiên là một khối vật phẩm đặc biệt, kể từ đó, Hàn Viễn không pháp bình tĩnh, có thể khen thưởng nhiệm vụ đáng giá vật phẩm đặc biệt à? Hắn này thì muốn đem nhiệm vụ giá trị nhắc lại thăng một cấp bậc, cần nhiệm vụ giá trị nhiều lắm. Mỗi một khối vật phẩm đặc biệt, hắn đều không muốn bỏ qua. Nguyên nhân đây, hắn thuận tay liền cầm lên đến thu vào hệ thống không gian bên trong, còn vẻ mặt không thiết tháo, lắc đầu than thở dáng vẻ. Hứa Như câu khỏe miệng co giật một cái, hắn rất muốn hỏi một cái, tiền bối, người dĩ nhiên không thiết tháo, vì sao còn phải thu? Đây bất quá là một khối một dạng tài liệu lợi khí, cũng không tính bảo bối, nếu Hàn Viễn thu lại, Hứa Như câu cũng không đau lòng. Chỉ là nghi ngờ trong lòng, đây chỉ là một một dạng tài liệu mà thôi, vì sao Hàn Viễn yêu mến đâu? Đối với hắn loại này cường giả mà nói, những thứ này chắc là hàng rác rưởi sắc mới là à? Hàn Viễn thán một hơi, nhìn hắn nói, a cậu à, thứ này quá rất rưởi ta tìm khắp cả chính mình bảo khố cũng không có phát hiện, ở người nơi đây chứng kiến một hối, thực sự là khó có được à? Hứa như câu khỏe miệng co giật một cái, mỗi lần Hàn Viễn gọi hắn, đều có một loại chứng đau cảm giác, tâm lý càng phát cảm giác mình tra quá cái hố con trai, nổi lên một cái cái tên quái gì à? Tiền bối yêu mến là tốt rồi, đây là tiểu hứa ta quang vinh may mắn, như tiền bối không đủ, ta gọi người tiễn mấy chục khối tới. Hứa như câu cung kính địa đạo, tình cảm kia tốt ta, gọi người tiễn mấy chục khối đến đây đi. Hàn Viễn vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy thần tình vỗ vỗ bả vai của hắn. Hứa như câu tiểu dung cứng đờ, ngoa tào. Tiền bối ta chỉ là khách khí một cái, ngươi làm thật. Chẳng qua lời đã ra khỏi miệng, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, phân phó quản sự bỏ lấy mấy chục khối loại này tài liệu luyện khí tới. Hàn Viễn một chút cũng không khách khí, một bên cảm thán, chính mình trong bảo khố không có có loại này cấp thấp hàng rác rời sắc, muốn làm một đồ chơi nhỏ vui vừa một chút cũng không tìm tới. Vừa đem những tài liệu này, tất cả đều thu vào hệ thống không gian. Hệ thống thu hơn 10 khối chi về sau, sẽ không có lại thu, hiển nhiên đã qua đến, còn dư lại Hàn Viễn chính mình thu vào. Tiếp tục tại bảo khố bên trong đi dạo, lại phát hiện vài khối vật phẩm đặc biệt, Hàn Viễn một chút cũng không khách khí, tất cả đều thu vào hứa như câu vẽ mặt phiền muộn màu sắc nhưng là hết cách rồi chỉ có thể chơ mắt nhìn hàn viễn đem coi trọng bảo vật bỏ vào trong túi cuối cùng lại đến một gian mật thất căn mật thất này trong gửi dĩ nhiên là linh thạch cái kia từng cái túi không gian tử trong trang bị đầy đủ linh thạch chất đống ở trong mật thất đây là thuộc về hắc thần tông tông môn tiền lợi nguyên nhân này dùng túi không gian tử giả bộ chất đống ở mật thất bên trong thường cách một đoạn thời gian hắc thần tông sẽ phái cường giả đến đây đem linh thạch mang về tông môn hàn viễn cầm lấy một khối linh thạch nhìn một cái phát giác linh thạch bên trong ẩn chứa thuần túy năng lượng hơn nữa loại năng lượng này đẳng cấp không thấp mặc dù một viên linh thạch ẩn chứa năng lượng Sa không pháp cùng năng lượng trụ so sánh với, nhưng là linh thạch số lượng nhiều lắm à? Cái này một cái túi không gian bên trong linh thạch có thể so được với trên, lên một viên tất cấp năng lượng trụ. Nói cách khác, cái này một túi linh thạch đề luyện ra, có thể cho một chiến thuyền cao cấp tinh không pháo đài cung cấp năng lượng. Hàn Viễn không biết nơi này có nhiều thiếu linh thạch, cho dù là trong một cái túi trang linh thạch, con số đều là phi thường khủng bố. Nếu như vận dụng được tốt, những linh thạch này tuyệt đối có thể phát huy tác dụng to lớn, không chỉ là dùng để tu luyện bảy binh bố trận, cho phi hành pháp bảo cung cấp linh lực đơn giản như vậy. Hàn Viễn lấy mấy viên linh thạch cho trí năng sinh mệnh khoa học ra phân tích, cho ra kết luận là những linh thạch này năng lượng rất tinh khiết, không cần chiết xuất, có thể trực tiếp làm năng lượng sử dụng. Hơn nữa cho ra linh thạch hơn mấy chục chủng công dụng, không những có thể tu luyện, cho phi hành khí cung cấp năng lượng, cho vũ khí bổ sung năng lượng, càng có khả năng nghiên cứu ra ra trực tiếp bị nhân thể hấp thu, tu luyện nhanh hơn luyện hóa tốc độ dự tề. Nói chung, linh thạch dùng chỗ quá lớn. Hàn Viễn trong mắt đều cơ hồ đỏ, không nói hai lời, nhắc tới hai túi linh thạch, liền thu vào hệ thống không gian bên trong. Hứa Như câu tròng mắt đều cơ hồ trợn lên, không dám tin nhìn một màn này, tự liên một bên trương nhã đều bị Hàn Viễn cử động cho sợ ngây người. bọn họ vốn tưởng rằng lấy Hàn Viễn như này như Bức Tu Vi nhất định là xem không trên lên những linh thạch này dù sao nghe đồn những thứ kiêm như Bức Cường giả đều là sử dụng nghe đồn trong tiên tinh tu luyện nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra Hàn Viễn không nói hai lời đến tột cùng linh thạch cho thu vào trong túi. Ngao tạo, tiền bối ngươi là nhân vật như Bức A tại sao có thể như vậy chứ thấy thế nào được trên lên những linh thạch này đâu Hàn Viễn cũng chú ý tới hứa như câu cùng Trương Vân Nhã thần tỉnh hắn cũng không khỏi mặt già đỏ lên bất quá hắn ra mặt dày dứt ngay sau đó lắc đầu thở dài nói: các ngươi hay dùng những linh thạch này tu luyện? Quá rơi ở phía sau, quá rất rưởi. Vừa nói, một bên lần nữa nhắc tới hai túi linh thạch, thu vào hệ thống không gian bên trong. Hứa Như câu chồng mắt đều cơ hồ trợn lên, ngoại tạo, tiền bối, ngươi đã xem không lên, vậy cũng không nên lấy đi à? Không phải, tiền bối, những linh thạch này đương nhiên không vào tiền bối nhãn, nhưng là đối với ta trở tu vi thấp hạ người. Hàn Viễn không đợi hắn nói xong, đánh liền đòn hắn, nói: chuyên tâm dựa vào linh thạch tu luyện là sai lầm, tiền bối ta há là tham tiện nghi nhỏ người, ta chính là thu chút linh thạch, hoài niệm một cái. Trước đây sử dụng linh thạch tuyết nguyệt, yên tâm đi, ta sẽ bồi thường ngươi." Hứa Như Câu thả lỏng một hơi, nếu tiền bối hội bồi thường, cái này không thể tốt hơn nữa, nếu không thì nhiều linh thạch như vậy không có, không tiện bàn giao a." Hàn Viễn trực tiếp đem mật thất trong linh thạch mang đi phân nửa, nếu không phải chứng kiến hứa như câu, đau lòng trong mắt đều đỏ, hắn không đành lòng tiếp tục mang xuống phía dưới, sợ rằng hết thảy linh thạch đều sẽ bị hắn cho rời chống. Tiếp đó, Hàn Viễn lấy ra hơn 10 miếng nhất cấp đến cấp 4 năng lượng trụ xuất hiện, những thứ này mới là tu luyện bảo vật, ở chúng ta nơi ấy, chỉ có thiên tài mới có thể dùng cái này năng lượng trụ tu luyện. Hứa Như Câu xem lên người, Những thứ này năng lượng trụ bên trong, ẩn chứa khổng lồ lực lượng, vô cùng khủng bố. Sa phi linh thạch có thể so. Mặc dù những thứ này năng lượng trụ bên trong lực lượng, cùng linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực không giống với, bất quá hắn cũng là không chút nào hoài nghi. Những thứ này năng lượng trụ là bà bối Hắn cầm lấy một khối năng lượng trụ, cẩn thận cảm ứng một cái, phát ra năng lượng trụ ẩn chứa lực lượng. Nếu như bộc phát ra, cho dù là hợp đạo tuột cùng cường giả cũng không đỡ được. Một quả như vậy năng lượng trụ, nếu như hấp thu, chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp đạt được hợp đạo tuột cùng lực lượng? Cái này há là linh thạch có thể so? Những thứ kia linh thạch đổi cái này hơn 10 miếng năng lượng trụ tuyệt đối là cực kỳ đáng giá à nếu như mang về tông môn những trưởng lão thậm chí là lão tổ đều có thể dựa vào những thứ này năng lượng trụ tu vi tiến thêm một bước thua như câu kích động à trương vân nhã vẻ mặt đấu kỵ màu sắc những thứ này rõ ràng chính là thứ tốt à cắn cắn răng một cái nói tiền bối ta cũng có chút linh thạch muốn cùng tiền bối trao đổi mấy cây những thứ này tinh trụ không biết có thể hay không tương phụng dù cho có duyên cớ được rồi ta chịu thiệt một chút thay đổi hàn viễn một bộ dẫn hậu bối bộ dạng kỳ thực hắn tâm lý đã cười nghi ngửa những thứ này cấp thấp năng lượng trụ chế luyện cũng không khó khăn ở tinh không văn minh thế giới cơ hồ là rất phổ biến năng lượng hắn thu dọn một đồng lớn đây mặc dù năng lượng trụ bên trong năng lượng một ngày bộc phát ra thập phần khủng bố có như là hợp đạo cường giả cũng chưa chắc ngăn cản được nhưng là loại này năng lượng rất ổn định khó có thể nổ tung nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mặt không phải lỏng trắng đầu óc phân thân có chút hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp 11 Nếu đỡ thấp, Cẩn Trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 365, mỹ nữ, ngươi không nên hiểu lầm. Hơn nữa cho dù là tu chân giả, muốn hấp thu trong đó năng lượng vì mình dùng, so với linh thạch khó khăn hơn nhiều, hơn nữa thuộc tính cũng có chút khác biệt. Hàn Viễn cũng đã từng thử hấp thu năng lượng tình trụ trong năng lượng tu luyện, cũng không biết là hay không công pháp tu luyện nguyên nhân, rất khó đem bên trong năng lượng luyện hóa thành mình dùng, hiệu quả cũng không thế nào tốt. Hơn nữa, còn có nhất định tính nguy hiểm. Hắn suy nghĩ, chờ làm được một bộ như bức vân thương đại lục tu chân công pháp chi về sau, nếu thử nữa một cái, dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn Cũng có thể hấp thu một bộ phận. Duy nhất không xác định là năng lượng thuộc tính vấn đề, không biết có thể hay không bị công pháp luyện hóa, mà sẽ không cùng tự thân lực lượng lẫn nhau bài xích. Hàn Viễn dùng 3 cái năng lượng trụ, ở Trương Vân Nhã trong tay thay đổi không ít linh thạch, những thứ này đều là Trương Vân Nhã mang đến, chuẩn bị tham gia đấu giá hội chi dụng. Bởi con muốn bán đấu giá bảo vật, Trương Vân Nhã không có đem hết thảy linh thạch đều lấy ra trao đổi. Hứa như câu hưng phấn không thôi, làm cho Hàn Viễn tiếp tục chọn linh thạch, đối với này Hàn Viễn cũng không khách khí, đem mật thất trong linh thạch lấy đi hơn phân nửa, cụ thể nhiều thiếu, hắn cũng không biết. Lần nữa cho hứa như câu mười mấy cây năng lượng trụ Xem như là trao đổi, đều là đều vui vẻ. Ở Hắc Thần Tông cứ điểm nghỉ ngơi trong chốc lát, đến rồi tử quang đấu giá hội mở màn thời gian, Hàn Viễn đoàn người ly khai cứ điểm, đi trước tử quang đấu giá hội. Hàn Viễn đã thay đổi một bộ quần áo, món đó long bảo quá nhận người con mắt, hắn chính là cái người kiêm tốn. Chí năng người máy cũng đổi thành mô phỏng sinh vật người hộ vệ, cầm trong tay đỉnh cao nhất vũ khí, cùng với phối trí mới nhất chiến giáp. Hứa như câu nhìn Hàn Viễn, nhiều lần muốn nói lại thôi, tựa hồ không được tốt ý tứ mở miệng hỏi, Hàn Viễn biết hắn muốn hỏi liên quan tới năng lượng trụ chuyện tình. Không cần hỏi, hắn khẳng định dùng năng lượng trụ tu luyện cũng là phát hiện khó có thể hấp thu trong đó năng lượng, muốn hỏi một cái, rồi lại sợ bị Hàn Viễn cảm thấy hắn thiên tư kém, không pháp dùng năng lượng trụ tu luyện. Hàn Viễn chủ động đem một cái máy móc cho hắn, đây là đem năng lượng trụ bên trong năng lượng kích thích ra máy móc, lúc tu luyện sử dụng. Hứa Như câu đại hỉ, hoàng hốt vội nói tạ ơn tiếp nhận. Hàn Viễn cũng cho Trương Vân nhã một cái, cái này máy móc là chuyên môn dùng để đem năng lượng trụ năng lượng dẫn đạo đi ra. Còn Hứa Như câu bọn họ, dùng năng lượng trụ tu luyện, sẽ hay không xảy ra vấn đề, Hàn Viễn cũng mặc kệ, hắn đang cần thiếu tiểu bạch chuột thí nghiệm một cái đây. Nếu như thành công, tương lai có thể nếm thử một cái dùng siêu năng lượng tình trụ tu luyện nói vậy tốc độ tu luyện hội phi thường khủng bố tử quang đấu giá hội ở vào tử quang thành trung ương một tòa khí thế khoáng đạt cung điện bên trong này thì đã có rất nhiều thế lực cùng với tu vi siêu tuyệt tản tu đang ở xếp hàng tiến nhập tử quang đấu giá hội hắc thần tông thân là phong lôi châu mười đại cổ lao thế lực một trong tự nhiên là không cần xếp hàng hơn nữa tại đấu giá hội bên trong có một cái quý khách ghế lô hàn viễn đoàn người con đường thẳng tiến vào đấu giá hội ở tử quang đấu giá hội thị người dẫn dắt xuống hướng hắc thần tông quý khách ghế lô đi hàn viễn ánh mắt nhìn chằm vào tử quang đấu giá hội thị người đây là một cái vóc người hòa bạo Dung nhan tuyệt lệ nữ tử cũng không biết có hay không học bổ tốt qua đi trên đường lắc một cái lắc một cái, cái mông vùng cao câu dẫn ra từng đạo mê người đường vòng cung, hứa như câu khỏe miệng co giật một cái, theo bản năng muốn cùng Hàn Viễn kéo dài khoảng cách, biểu thị chính mình không biết hàng này. Nhưng là nghĩ lại, đó là một nhưu bức tiền bối, chỉ có thể nhịn ở di chuyển tâm tư. Trương Vân Nhã đã thả chậm cước bộ, mặt cười ửng đỏ, tâm lý ám phun một khẩu, vị tiền bối này quá giả mà không kính, dĩ nhiên nhìn chầm chậm người ta cái mông con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắc Y lão giả băng bó gương mặt, làm cho mình xem đứng đắn mà nghiêm túc, tựa hồ không nhìn thấy Hàn Viễn cái kia không đứng đắn ánh mắt. Trung nhân phụ nữ khuôn mặt sắc cổ quái, tư thế đi nhẹ không thiếu, tựa hồ cố gắng hết sức để cho mình đi trên đường, cái mông sẽ không vện lên vện lên. Thật lâu, Hàn Viễn mới cảm thán một tiếng, đối với Hứa Như câu nói, cái này vị thị người tư thế đi, cùng với vóc người bốc lửa, cái mông vung cao, đi tê đại làm người mẫu, tuyệt đối có thể thịnh hành toàn bộ thế giới a. Hứa Như câu sắc mặt biến thành hắc, ngoa táo, tiền bối ngươi có thể đứng đắn một chút sao? Phía trước dẫn đường thị nữ, cất bộ lão đảo một cái, tựa hồ phát giác, mới vừa Hàn Viễn nhìn chằm chằm vào cái mông của nàng xem. Dáng ngà thâm cắm, chẳng qua nhịn, đối phương lai lịch không nhỏ, không thể trêu chọc. Tiền bối Tê đài là cái gì? Người mẫu là cái gì? Hứa như câu dầu dĩ một cái, trung quy không có nhịn được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Hả? Đó là dùng tới biểu diễn, còn người mẫu ư, chính là biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo các loại, nói phức tạp điểm ngươi không minh bạch, ta nói thẳng thắn hơn, nói đơn giản một loại, dù cho mặc quần áo, được người tán thưởng mỹ nữ, ách, cũng có không mặc quần áo. Hàn Viễn lo nghĩ, vẻ mặt thành thật địa đạo, hứa như câu trầm mặc, hắn cảm giác mình không nên tò mò, tựa hồ đắc tội người a. Không thấy được, phía trước cái kia vị thị nữ quay mặt lại, quay đầu chừng chính mình liếc mắt sao? Hết. Ngươi không nên hiểu lầm à? Người mẫu mặc dù có không thiếu, sẽ đi câu dẫn người à, đi bán a gì gì đó, nhưng đây cũng là có nghiêm chỉnh, đây là một cái chức nghiệp, không có phức tạp như thế, không nên nghĩ sai à. Hàn Viễn chứng kiến hứa như câu đám người, tựa hồ nghĩ sai, nhanh lên cải chính. Lại không biết, hắn vừa nói như thế, hứa như câu đám người nghĩ đến càng sai lệch, phía trước dẫn đường thị nữ, khuôn mặt sắc căm trầm, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cuối cùng không có thể chịu ở, xoay người trừng mắt Hàn Viễn, cả giận nói, tiền bối, ta mời ngươi là tiền bối, nhưng ngươi không thể như này vũ nhục ta. Hàn Viễn nhìn thấy mỹ nữ xấu hổ và giận dữ muốn chết dáng vẻ, trừng hứa như câu liếc mắt, hàng này lắm miệng. Ngay sau đó bài trừ nụ cười nói, ngươi hiểu lầm, ta là đang tán thưởng ngươi, không phải đang mắng ngươi à? Dừng một cái, lại nói, ngươi phải biết, ở chúng ta nơi ấy, vóc người đẹp mỹ nữ, chúng ta đều khen ngợi như vậy đối phương. Có người mẫu vóc người, người mẫu cũng là đại biểu cho gợi cảm, ngươi không nên nghĩ sai. Hứa như câu lẩm bẩm, không xinh đẹp, không gợi cảm, xuất hiện bán cũng không người muốn a? Ngoa tào, tên hôn cả này. Hàn Viễn khuôn mặt sắc tối sầm lại, mắt liếc hắn một cái, ngoa ngươi không nói lời nào sẽ chết à? Cái kia mỹ nữ. Lúc đầu khuôn mặt sắc đã hòa oán một chút, nghe được hứa như câu nói thầm, tức thì âm trầm đáng sợ, tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát. Hứa như câu rụt cổ một cái, ngượng ngùng cười, nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi, ta là nói, không xinh đẹp không ai muốn, đây là sự thật à, ta là đang tán thưởng ngươi xinh đẹp đây." Thị nữ hai mắt hầu như muốn phủ lửa, trừng mắt hứa như câu, tận không thể đưa hắn xé nát, đặc biệt, ngươi đây là đang tán thưởng người sao? Ngươi nhà xác định không phải loạn mắng người xuất hiện bán. Hàn Viễn có chút im lặng, hàng này đầu góc thiếu gần chứ? Hắn nhìn cái kia thị nữ lên mắt, thì thầm trong lòng, cái này thị nữ cũng quá đẹp đi hơn nữa một cái thị nữ cũng dám đối với hứa như câu cái này hắc thần tông thiếu chủ trợn mắt mà chừng ho khan vị cô nương này nhưng thật ra là hắn muốn mua ngươi thế nhưng thật ngoài ý muốn mở miệng dù sao cũng là hắc thần tông thiếu chủ mà sĩ diện cho nên để ta thay hắn lên tiếng nếu sự tình đã đặt mặt bàn lên cái kia cũng không sao tốt dầu dếm. thế nào người bán hay không bao nhiêu tiền nói cái giá đi ngươi phải biết hắn chính là hắc thần tông thiếu chủ a thân phận cao rất đắt hắn viễn vẻ mặt chính sắp địa đạo hứa như câu trong mắt đều cơ hồ sông ra ngoài vẻ mặt khó có thể tin chừng mắt viễn ngoa Tảo tiền bối người đặc biệt quá vô sỉ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 cũng sẽ không tự dưng nói ra như thế mấy câu nói tới, chẳng lẽ thực sự là hứa như câu? Âm thầm hướng Hàn Viễn tiết lộ tin tức của phương diện này, mới hội nói như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn về phía hứa như câu ánh mắt tràn đầy hèn mọn màu sắc. Cái kia thị nữ cũng là vẻ mặt khó có thể tin màu sắc, phải biết, mặc dù hứa như câu là hắc thần tông thiếu chủ, thân phận không thể tầm thường so sánh, nhưng là tử quang đấu giá hội bối cảnh bực nào chờ cường đại, dù cho mình là một cái thị nữ, đối phương cũng hẳn không có gan này mới đúng. lẽ nào cái này hắc thần tông thiếu chủ là một cái hoàn khố cực kỳ đầu óc ngu si hôn đản hay sao? bất luận như thế nào. Thị nữ đều bị tức mặt cười đỏ bừng, hung tợn trừng mắt hứa như câu, vừa được nói: "Hỗn đản, ngươi cút cho ta, Tử Quang đấu giá hội không chào đón ngươi." "Không phải, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn mua ngươi, ta là." Hứa như câu nóng này, hắn không thể không cùng a, đây chính là quan hệ thanh danh của hắn đây, đây là thứ yếu, nếu như nguyên nhân này bị đuổi ra khỏi đấu giá hội, chẳng những Hắc Thần tông cùng Tử Quang đấu giá hội trở mặt, còn có thể trở thành chó cưng đây. Hắn không phải đầu góc ngu si hạng người, tự nhiên nhìn ra được, bình thường thị nữ là không có có gan này, động chạm hắn cái này Hắc Thần tông thiếu chủ. Dù cho Hàn Viễn lại như thế nào vô lễ, thân là thị nữ cũng sẽ nuốt giận vào bụng. Dù sao mặc dù từ quang đấu giá hội bối cảnh lại như thế nào như bức, cũng sẽ không vì một cái thị nữ cùng hấp thần tông trở mặt, cùng một cái cường giả xịn mít. Nhưng là cái này thị nữ đây, hoàn toàn sẽ không có thị nữ hẳn có cẩn thận, hên mọi thái độ, ngược lại thập phần kiêu ngạo, một bộ đại tiểu thư bộ dạng. Trọng yếu nhất, cái này thị nữ khí chất hoàn toàn liền không giống như là thị nữ à, cùng cái khác thị nữ vừa so sánh, có rõ ràng bất đồng. Tuy là cái khác thị nữ cũng rất xinh đẹp, tuy nhiên lại không có xinh đẹp như vậy thoát tục, càng không có nàng trên người loại này khí chất cao quý. Kết hợp lấy trên lên các loại đầu mối, hứa như câu tự nhiên phát hiện, cái này thị nữ cũng không phải thật là thị nữ, còn nàng vì sao giả mạo thị nữ, cũng không biết được. không chừng là tử quang đầu giá hội một cái cao tầng thiên kim đại tiểu thư, ăn no dỗi việc được không có chuyện làm, chạy đến giả mạo thị nữ chơi. nguyên nhân này hứa như câu nóng nảy, nhưng là hắn lại không dám phủ nhận hàn miễn nói a, rất sợ chọc giận cái này tiền bối. người hãy nghe ta nói a, ta không phải nói muốn mua ngươi, là tiền bối hiểu lầm, ta chính là nhìn ngươi trên người bộ y phục này không sai, là muốn mua y phục của ngươi đưa cho ta người sư muội kia, là tiền bối hiểu lầm ta ý tứ. hứa như câu gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Thị nữ nghe vậy khuôn mặt sắc dễ nhìn không thiếu, hơn nữa lộ ra một chút đắc ý màu sắc, phản phất tại nói, tử quang đấu giá hội tiếp khách phục tự nhiên xinh đẹp á. Hàn Viễn vội ho một tiếng, nói, a cậu a, ngươi chiêu này cao. Hứa Như câu khuôn mặt sắc đỏ lên, không biết Hàn Viễn có ý tứ, tiền bối có ý tứ. Cái gì ta đây chiêu cao người nhà, muốn xem mỹ nữ thân thể, thế nhưng không có ý tứ mà miệng, liền cặp đi, dùng mua quần áo danh nghĩa, bả, đem nàng y phục trên người lột xuống, một chiêu này còn không cao sao? Hàn Viễn vẻ mặt ta bội phục ngươi thần tình. Hứa Như câu tức thì vẻ mặt hỏng mất dáng vẻ, cái này tiền bối là muốn ép chết chính mình à? Mắt thấy thị nữ sẽ nổi gióa, cuốn bút vẻ mặt đưa đám nói, "Tiên tử, cái này vị tiên tử, ngươi đừng nghe lời của tiền bối a, tiền bối chính là yêu mến nói đùa, sinh động một cái bầu không khí, ngươi chớ để ý." "Hừ." Thị nữ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không có phát tác ra. Phòng Trừng nàng cũng đã nhìn ra, Hàn Viễn là ở hồ đạt điểu, xem hứa như câu đầu đầy đại han dáng vẻ, nhát gan như vậy sợ phiền phức, không có hoàn khố phong phạm, làm sao có thể có cái này trở nghĩ bẩn phát đâu. Xoay người tiếp tục ly khai, rốt cuộc đã tới Hắc Thần Tông ghế lô trước, Hứa Như Câu cũng rốt cuộc thả lỏng một hơi rất sợ Hàn Viễn lần nữa làm ra chút sự tình tới. Thị nữ hung tận trừng mắt hứa như câu liếc mắt, xoay người liền muốn rời đi, Hàn Viễn kỳ thực thán một hơi, ngự trọng tâm trưởng đối với hứa như câu nói, "A cậu à, ngươi cũng là một có bối cảnh nhị đại, ngàn vạn lần không nên học nha đầu kia, như thế tùy hứng, thật tốt đại tiểu thư không làm, dĩ nhiên đầu có cái hố đi làm thị nữ." Hứa như câu khỏe miệng co giật một cái, không có nói tiếp, hắn xem như là đã nhìn ra, cái này tiện mối là muốn làm chút sự tình đây. Nàng loại này đầu có cái hố, không phải gài bẫy người khác, chính là gài bẫy chính mình, nếu như gặp lên một cái ngu xuẩn, cảm thấy nàng dễ bắt nạt phụ, đi treo nàng y phục. Cái này đắc tội nàng sau lưng thế lực, cái kia thẳng xui xẻo sẽ bị tiêu diệt. Còn nếu là, đối phương địa vị rất lớn, đó chính là nha đầu kia sau lưng thế lực xui xẻo, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên làm những thứ này, đầu có cái hố nhân tại làm sự tình. Hàn Viễn một bộ trưởng bối dáng vẻ, truyền thụ hứa như câu, tựa hồ không nhìn thấy thị nữ ở một bên, tức đến xanh mét cả mặt mày. Thị nữ khuôn mặt sắc cực kỳ xấu xí, bực tức chừng mắt Hàn Viễn, ngươi mắng người nào đầu góc có cái hố đâu? A, ngươi còn chưa đi a, nghe được. thực sự là xin lỗi, ta không nên ở ngay trước mặt ngươi nói ngươi. Hàn Viễn vẻ mặt tái náy địa đạo thị nữ tức đến cơ hồ thổ huyết, gầm thét nói: ta muốn đem ngươi đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Hàn Viễn lười để ý hắn, con đường đi suốt vào bên trong bao giường, ngươi chỉ là một cái thị nữ, không có tư cách. ngươi, ngươi cho ta chờ. thị nữ giận đùng đùng đi nha. Hứa Như câu vẻ mặt buồn sắc, đi vào ghế lô chi về sau, nói: tiền bối, chúng ta làm như vậy được chứ? vạn nhất nàng sau lưng lai lịch không nhỏ, muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài làm sao bây giờ? cũng bởi vì nàng lai lịch không nhỏ, cho nên ta mới treo tức nàng a. Hàn Viễn mỉm cười, hôn nhiên không đặt ở tâm lên. Hứa Như câu nghĩ lại. Vị tiền bối này như bức không đứt, chính mình vẫn là không cần quan tâm, phòng trừng hắn sẽ không bả, đem tử quang đấu giá hội sau lưng thế lực để vào mắt. Ở trong bao xương tòa hạ, Hàn Viễn bắt đầu tò mò đánh giá, phát hiện bao xương hơi nghiêng, hiện lên bảng đấu giá đại đường hình bóng, hơn nữa cái bàn lên, có một báo giá khí. Ngoa tạo, cái này tu chân thế giới đấu giá hội, rất tân tiến chứ sao? Tuy là sử dụng không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm, chẳng qua những thứ này pháp trận, pháp khí các loại, cũng có thể đưa đến tương tự hiệu quả. Lại nhìn một cái báo giá khí, không phải biểu hiện con số, mà là truyền lại thanh âm. Đoán chừng những thứ này tu chân giả cảm thấy, dùng thanh âm báo giá mới chân thực, mới có thể biểu hiện cường giả phong phạm, mới có thể biểu hiện ném một cái thiên kim hào khí. Hứa như câu bốn người cũng ngồi xuống, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu, đang ở này lúc, cửa bao xương bị đẩy ra, một cái thanh lệ thoát tục nữ tử, vẻ mặt tức giận mà vào vào. Chính là phía trước thị nữ, chẳng qua lúc này, nàng đã đổi hạ thị nữ phục, người mặc cao quý chính là quần áo, vừa nhìn liền biết, là đẳng cấp không thấp pháp bảo. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 367, hù dọa người. Cái kia thị nữ vừa tiền đến, liền hai tay chống lạnh, hung ba ba mà trừng mắt Hàn Viễn, nói: "Xin lỗi, ngươi nếu là không xin lỗi, ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài." Hàn Viễn liếc nàng liếc mắt, hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại cười đối với hứa như câu nói, "Cái này điêu ngoa nha đầu, hiện tại không làm thị nữ, đổi nghề làm hoàn khổ tiểu thư." "Ngươi?" Thị nữ tức giận đến mặt cười đỏ bừng, quay đầu kêu lên: "Điền lão, mau tới bà, đem đáng giận này hỗn đản đuổi ra ngoài." Bên ngoài bao xương, Một cái lao giả vẻ mặt bất đắc dĩ đi đến, hắn tự nhiên biết, cái này ghế lô là thuộc về Phong Lôi Châu mười đại cổ lao thế lực một trong Hắc Thần Tông ghế lô. Người ở bên trong, tất nhiên là cùng Hắc Thần Tông có lớn lao quan hệ, nếu như đem đối phương đội ra ngoài, tương đương với làm cho Hắc Thần Tông mất mặt, đánh Hắc Thần Tông bại, từ quang ban đấu giá mua tất nhiên cần phải tội Hắc Thần Tông. Mặc dù, từ quang đấu giá hội sau lưng thế lực cường đại, không e ngại Hắc Thần Tông, nhưng là ở Phong Lôi Châu địa bàn lên, từ quang đấu giá hội tất nhiên sẽ chịu đến Hắc Thần Tông ép. Hắc Thần Tông nếu có thể trở thành phong lôi châu 10 đại cổ lao thế lực một trong, bên ngoài sau lưng cũng nhất định là có một không kém lực lượng, tử quang đấu giá hội cũng không tiện gây chiến. Hắn chính là biết, kỳ thực ở trung 18 châu bên trong có chút cổ lao thế lực, bên ngoài sau lưng là có thượng cựu châu thế lực chống đỡ. Thậm chí còn, một ít trung 18 châu cổ lao thế lực, kỳ thực ngầm là thượng cựu châu một ít thế lực bằng chi. Mà Hắc Thần Tông, tuy là mặt ngoài trên, lên là trung 18 châu đích thực cổ lao thế lực, kỳ thực lấy tử quang đấu giá hội hiểu rõ, bên ngoài sau lưng vô cùng có khả năng là thượng cựu châu một cái đại thế lực ở trung 18 châu đích thực bằng chi nếu như bình thường hắn đương nhiên sẽ không đáp tội hắc thần tông dù sao liên lụy quá lớn nhưng là trước mắt mỹ nữ thân phận không đơn giản nhưng là tới tự thượng cựu châu nguyên nhân này hắn cũng chỉ có thể đem ghế lô trong người đuổi ra ngoài cùng lắm thì lại tìm một cơ hội hướng hắc thần tông hòa hoãn một cái với nhau quan hệ cũng là có thể theo điền lao đi vào ghế lô hứa như câu khuôn mặt sắc hơi đổi đối phương là hoàn toàn không để cho hắc thần tông mặt mũi điều này làm cho hắn cái này thiếu chủ như thế nào trầm chủ khí bất quá hắn không có mở miệng hắn biết mặc dù hắn là hắc thần tông thiếu chủ người nói chuyện cũng là hàn viễn cái này tiền bối "Hỡi lão giả biến sắc," đồng tử hơi co rụt lại, "trước mắt cái này để lão, thực lực khủng bố, tuyệt đối đã là siêu vượt hóa thần hợp đạo cảnh giới cường giả, có thể là thần du độ hư cường giả, cũng không biết hắn nằm ở thần du độ hư cảnh giới một giai đoạn nào." Hàn Viễn liếc điền lão liếc mắt, cười nhạt một tiếng nói, "Thế nào, ngươi muốn đuổi ta đi ra ngoài, ngươi có tư cách sao?" Tiếng nói vừa dứt, thân trên lên, nhất cố khí thế kinh khủng, hướng điền lão áp đi, cổ khí thế này chi cường đại, là điền lão chưa bao giờ nghe. Giờ khắc này, hắn sắc mặt đại biến, trước mắt cái này vị, dĩ nhiên là một cái kinh khủng như vậy cường giả thảo nào tiểu liền hát thần tông thiếu chủ đều ở đây một bên tiếp khách lấy đối phương vị thủ lẽ nào hắn chính là hát thần tông ở thượng cựu châu dựa vào sơn trong Cường giả tiền bối bất giận tiền bối bất giận ta gia tiểu thư không hiểu chuyện mong rằng tiền bối thứ tội điền lão lãnh mổ hơi chảy ròng hắn cảm nhận được đối phương thân lên cái kia cố cường đại đến bất khả tư nghị khí thế chẳng lẽ là hà đạo huyền tiên cấp bậc lão quái vật giờ khắc này hắn là thật sợ cái này đẳng cấp cưỡng giả cho dù là tử quang đấu giá hội sau lưng thế lực cũng không dám nhắc tội nếu như đối phương tức giận phía dưới trực tiếp xuất thủ tử quang đấu giá hội trong mọi người đều phải bị tiêu diệt Trong lòng hắn khiếp sợ, tại sao có thể có kinh khủng như vậy lão quái vật, đến đây tham gia đấu giá hội đâu? Lẽ nào, đấu giá hội bên trong, có lệnh những thứ này, lão quái vật đều động tâm bảo vật? Nhưng là, trải qua giám định, cũng không có cái này trở cấp bậc bảo vật à, nếu không thì như thế nào lại lấy ra bán đấu giá đâu? Đồng thời, hắn ám tự khiếp sợ Hắc Thần Tông sau lưng thế lực cường đại, dĩ nhiên đi ra một vị hà đạo huyền tiên cấp bậc lão quái vật. Có thể thấy được Hắc Thần Tông ở thượng Cửu Châu dựa vào sơn, kinh khủng phi thường. Hàn Viễn trong lòng cười thầm, hệ thống quả nhiên như bức, tốn hao một chút nhiệm vụ giá trị, có thể đem người dọa cho hủ được nâm nớp lo sợ. Hệ thống giao phó hắn khí tức cường giả là căn cứ tu vi của đối phương tới thiết định. Tu vi càng cao người càng có thể cảm nhận được hắn khủng bố. Điền Lão tu vi so với H E Lão già mạnh hơn nhiều, nguyên nhân này hắn cảm giác được hàn viễn khí tức trên người càng vô cùng cường đại, hoài nghi hắn là hà đạo huyền tiên lão quái vật. Tiểu thư, nhanh hướng tiền bối thỉnh tội. Điền Lão cuốn quít nhắc nhở một bên thị nữ. Viên chỉ tâm hầu như muốn sợ quá khóc, nàng bất quá là điêu ngoa một chút, yêu mến chơi đùa một chút, bản thân cũng không xấu, chỉ là làm việc không có suy nghĩ quá nhiều còn công thẳng thẳng mà thôi. Nàng chỉ muốn bảo đem hàn viễn đuổi ra ngoài, xả giận hoặc làm cho Hàn Viễn cầu xin tha thứ, lại buông tha hắn, cũng là chưa từng có nghĩ đến. Một ngày đem người theo Hắc Thần Tông trong bao xương đuổi ra ngoài, chẳng khác nào đắc tội Hắc Thần Tông. Nếu không thì nàng cũng sẽ không như này năng lượng. Chẳng qua nàng cũng không phải điêu ngoa tùy hứng, cái gì cũng đều không hiểu, nhìn một cái điển lão đều sợ tròn váng, tức thì biết mình chọc phải nhân vật như bước. Nàng trong lòng cũng cảm thấy oan loảng, ngươi một cái như này như bức lao quái vật, còn trêu cợt chính mình tiểu nữ tử này sao? Thượng Cự Châu Viên Gia Viên Chỉ Tâm, xin ra mắt tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Viên Chỉ Tâm mặt cười thảm bệnh. Trương Vân Nhã cùng trung niên phụ nữ trong lòng cả kinh, đối phương dĩ nhiên là thượng cửu châu viên gia người, đây chính là tử quang đấu giá hội cao tầng a. Viên gia cũng không phải là trương gia có thể so, viên gia ở toàn bộ thượng cửu châu đều là thuộc về nhất lưu thế lực, không phải trương gia loại này một quận thế lực có thể so. Hàn Viễn thấy không sai biệt lắm, thu hồi khí thế, cười ha hạ mà nói, "Tiểu cô nương nhà, tùy hứng điêu ngoa một chút cũng thuộc bình thường." Điền lão nhìn thấy Hàn Viễn không có trách tội ý tứ, tức thì thả lỏng một hơi, đa tạ tiền bối tha thứ tri ân. Hàn Viễn khoát khoát tay, khiếp con mắt nói, "Nghe nói, lần hội đấu giá này, có tiên hà bí cảnh lệnh bài." điền lao trong lòng hơi động, ám tự tìm nghĩ, chẳng lẽ đối phương là hướng về phía tiên hà bí cảnh tới, chẳng lẽ là bí cảnh bên trong có bảo vật gì, hấp dẫn cái này trở lao quái vật. Nhưng là tiên hà bí cảnh chỉ có ngưng đan tu vi lấy hạ mới có thể đi vào, đối phương tựa hồ không pháp tiến nhập chứ. Mà đối phương nếu là hấp thần tông sau lưng dựa vào sơn, như vậy dựa vào hắc thần tông cũng là có thể tiến nhập tiên hà bí cảnh, vì sao còn phải đấu giá hội trong lệnh bài đâu. Điền lao nghi ngờ trong lòng, nhưng là đã truyền ra, có hai khối lệnh bài đấu giá, tự nhiên không thể rút lui hết một viên lệnh bài, nếu không thì sẽ đối với tự quang đấu giá hội tín dự tạo thành trúng kích. Đích sắc có lệnh bài bán đấu giá, không biết tiền bối. Hả, cũng không phải đại sự, ta chính là nhàn rỗi buồn chán, đi tới Phong Lôi Châu, nghe nói bí cảnh khai mở, muốn đi vào chơi một cái, cho nên tìm người muốn tấm lệnh bài, cái này không quá phần chứ. Một khối lệnh bài đổi một cái mạng, hẳn rất đáng giá. Hàn Viễn mạn bất kinh tâm địa đạo. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, Phân Thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải trắng. Đầu óc Phân Thân có chút hố, mành có nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu địa thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 368, tiên ảo. Điền lão lánh mồ hôi lần nữa chạy xuống, đây là uy hiếp trắng trợn a, nếu là không cho hắn lệnh bài, hắn sẽ giết chết Viên Chỉ Tâm. Lấy tu vi của đối phương, Viên Chỉ Tâm dám can đảm như này mạo phạm hắn, dù cho giết, Viên gia cũng không có gì có thể nói, ai kêu Viên Chỉ Tâm đắc tội cái này chờ lao quái vật đâu. Vân Thương Đại Lục luôn luôn là lấy nắm tay nói chuyện, quả đấm của người nào rất tốt đẹp cứng rắn, có thể chiếm giữ đạo lý. Viên Chỉ Tâm bẹp cái miệng nhỏ nhắn, nàng này thì phát giác, Hàn là cố ý trêu chọc chính mình, để cho mình đi đắc tội hắn. Như đây, hắn tìm một nhu bức lao quái vật thì có lý do bắt chẹt Tử Quang đấu giá. Nếu không thì, hắn một cái nhu bức tiền bối, như này lấn phụ một cái tiểu cô nương, mặt mũi trải qua không đi, e rằng ít nhiều có chút mà cố kỵ một cái Tử Quang đấu giá hội sau lưng cường giả chứ. Nguyên nhân này mới tìm một cái như vậy mượn cớ, để cho mình có đầu đủ lý do xuất thủ, dù cho Tử Quang đấu giá hội sau lưng cường giả cũng không tiện nói gì. Ai kêu chính hắn một tiểu bối, trước phải tội nhân đâu? Không phải nói, cái gì nhu bức lao quái vật không thể nhục ư, nhục lại phải chết. Điền Lao chứng kiến Hàn Viễn một bộ mặt bất kinh tâm dáng vẻ, Càng phát biết, cái này sự tình không có chỗ thương lượng. Một viên lệnh bài, cùng viên chỉ tâm tính mệnh so sánh bối, tự nhiên không coi vào đâu. Ngay sau đó cắn răng nói, tiền bối hơi chờ, Vạn bối đã đem lệnh bài đưa ra. Từ quang đấu giá hội, nếu sở hữu lệnh bài bán đấu giá, bản thân tự nhiên cũng có lệnh bài, mà đặt tên mạch cũng không ít, nguyên nhân này theo chính mình nhất phương lấy ra một viên lệnh bài cho Hàn Viễn, cũng không phải không thể. Chỉ là, một lần này Tiên Hà bí cảnh, tiến vào danh ngạch muốn giảm bớt. Kỳ thực, từ quang đấu giá hội, đối với Tiên Hà bí cảnh, cũng không có quá trọng thị, dưới cái nhìn của bọn họ, chung 18 châu bí cảnh, có thể có nhiều thiếu bảo vật đâu. Nguyên nhân đây cũng không có gây nên thượng cửu châu sau lưng thế lực coi trọng, nếu không thì há lại sẽ sẽ được lệnh bài lấy ra bán đấu giá đâu. Hàn Viễn nhìn thấy mục đích mình đã tới, lần nữa mỉm cười nói, nghe nói lần hội đấu giá này có không thiếu kỳ bảo. Điền lao trong lòng thịch một cái, cái này cái lao quái vật không sẽ là lòng tham không đủ, còn muốn bắt chẹt những thứ kia kỳ bảo chứ? Hán tâm lý không khỏi ám tự nổi giận, tuy nhiên lại không dám biểu hiện ra ngoài, thực lực đối phương quá kinh khủng, coi như là tử quang đấu giá hội sau lưng, có hay không cái này đẳng cấp cường giả, còn ở hần số, dù sao lấy địa vị của hắn còn không phát biết được. Chẳng qua mặc dù cất ở đây đẳng cấp cường giả, cũng sẽ không nhiều, càng tùy tiện xuất thủ, càng bởi vì một chút chuyện nhỏ, mà cùng cùng cảnh giới cường giả khai chiến. Chớ Khẩn Trương, ngươi những thứ này kỳ bảo, ta làm sao để bắt đầu? Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không biết ngươi có hay không danh sách, đem ra cho ta xem." Hàn Viễn khoát tay một cái nói. Điền Lao nghe vậy thả lỏng một hơi, nói, "Tiền bối hơi chờ." Viên Chỉ Tâm đứng ở một bên, túi đầu, không dám nhìn tới Hàn Viễn, tâm lý cũng là đem hắn mang cầu huyết lâm đầu. "Tiểu cô nương, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh ngồi nhà, không cần theo ta tiền bối khách khí." Hàn Viễn cười ha hả ô Ta tiên bối. Viên Chỉ Tâm bất đắc di tọa hạ, chẳng qua cũng là cách Hàn Viễn Lao đại một khoảng cách. Nàng trong lòng suy nghĩ, vạn nhất cái này cái lao quái vật là một đồ háo sắc, muốn đối với mình làm cái gì làm sao bây giờ? "Tiểu cô nương, ngươi vì sao phải đi làm thị nữ chơi a?" Hàn Viễn hơi lộ ra nghi hoặc địa đạo. Viên Chỉ Tâm cũng là thịt một cái, tâm lý có chút luống cuống, lẽ nào cái này cái lao quái vật muốn đem mình thu làm thị nữ? Mặt nàng sắc hơi có chút tái nhợt, từ quang đầu giá hội thị nữ phục, là ta làm tiểu dáng, ta chỉ là muốn xuyên một cái thử xem nhìn có được hay không, cũng không có giả mạo thị nữ đùa tâm tư." Hàn Viễn sợ run một cái. Thảo nào hứa như câu nói muốn mua thị nữ phục, nàng như này đắc ý đây, cảm tình cái này thị nữ phục là nàng thiết kế. Chỉ là, hắn có điểm không rõ, Viên Chỉ Tâm thoạt nhìn rất sợ a, chính mình đáng sợ như thế sao? Hắn cũng là không biết, Viên Chỉ Tâm rất sợ hắn bả, để "Em, nàng bắt đi, đi làm thị nữ đây, có thể không sợ sao?" "Tiểu cô nương, ngươi không phải sợ, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Tới tới tới, ăn quả đào ép một chút." Hàn Viễn vừa nói, móc ra vài cái bàn đào xuất hiện. Cái này bàn đào ở Tây Du thế giới, nhưng là thiên địa linh vật, rất châu bọ bảo vật. Chẳng qua Hàn Viễn đoán chừng, nếu Vân Thương Đại Lục tu chân đẳng cấp So với Tây Du thế giới cao, như vậy Tây Du thế giới bảo vận, ở Vân Thương đại lục cũng sẽ không có vẻ quá chân quý chứ. Ngờ đâu đạo, hắn mới vừa bả đem bàn đào lấy ra, hứa như câu bao quát vừa mới trở về để lão, tất cả mọi người sợ ngây người, trong mắt đều cơ hội trở lên. Hàn Viễn nhìn thấy thần tình của mấy người này, thì thầm trong lòng, ngọa táo, chẳng lẽ là mình tiền bối thân phận quá cao, cũng là xuất gia thấp như vậy cấp quả đạo, cho nên chấn kinh rồi. Ngay sau đó mặt già đỏ lên, trang bức suýt nữa giả dạng làm mu ngay sau đó vội ho một tiếng nói, ai nha, đừng khiếp sợ như vậy mà, ta biết đây chỉ là rất thông thường quả đào thế nhưng mùi vị không tệ, đều nếm thử đi. Hứa như câu đám người mắt tối sầm lại, suýt nữa một khẩu lao huyết phun ra ngoài, tâm lý gieo họ, ngọa tạo, tiền bối ngươi quá trâu bò, tiên đảo ở ngươi lão nhân ra trong mắt chỉ là rất thông thường quả đảo. Ngay sau đó, liền kích động, đây chính là tiên đảo a, tiền bối, ngươi, ngươi thật bà, đem tiên đảo cho chúng ta an. Hứa như câu thành em đều run rẩy, Hàn Viễn nhìn một cái không thích hợp a, ngọa tạo, bọn họ kích động như vậy làm sao? lẽ nào bàn đảo ở vân Thương Đại Lục cũng là như này như bức bảo vật? Nếu không thì làm sao xưng là tiên đảo đâu? Các người quen nhau cái này quả đảo. Hàn Viễn hoài nghi, có hay không Vân Thương đại lục cũng có bản đảo tồn tại. Vạn Bối mặc dù không biết, chẳng qua tiên đảo phía trên tiên linh chi khí, chứng minh đây là tiên đảo. Điền Lao thanh em run rời đạo. Nhìn về phía trên bàn bản đảo, hai mắt sáng lên, nếu không phải Hàn Viễn cái này tiền bối lấy ra, hắn đều hầu như phải không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Hàn Viễn nghe vậy ám nhảy xuống nước tự tử nghĩ, Tây Du thế giới đẳng cấp, mặc dù so sánh lại Vân Thương đại lục thấp, nhưng là Tây Du thế giới quý hiếm bảo vật, cũng là tuyệt đối phi phạm. Hắn không khỏi nghĩ đến Hậu Nghệ cùng Thái Thượng lão quân đám người nói hồi về kế hoạch Tây Du thế giới là Man Sơn sụp xuống hình thành, mà Man Sơn hiển nhiên là một cấp bậc rất cao trong thiên giới ngọn núi. Cũng chính bởi vì như đây Tây Du thế giới trong thiên địa linh vật đẳng cấp kỳ thực rất cao. Trong này có lẽ có cùng với chính mình không cách nào biết được bí mật. Nhìn trên bàn bàn đảo, Hàn Viễn có chút hối hận bả. đêm, em, như thế bảo vật chân quý lấy ra trang bước, chẳng qua nếu đã lấy ra, hắn cũng không tiện thu hồi đi. Hệ thống không gian bên trong có một mảnh bản đảo dừng đây, mấy cái này cũng sẽ không để hắn quá không nữa. Không nghĩ tới các ngươi coi như biết hàng, một người một cái cầm đi đi. Hàn Viễn rất trang bức mà vung tay lên nói, "Cảm tạ tiền bối. Hứa như câu mấy người kích động không thôi, đoạt một dạng đem thuộc về mình bàn đảo bỏ vào trong túi, cũng là cũng không có ăn. Tiền bối, đây là ngươi cần lệnh bài cùng bán đấu giá danh sách." Điền Lao tướng lệnh bài cùng danh sách chuyển lên. Nay thì trong lòng của hắn, suy đoán, Hàn Viễn khả năng tới tự thần bí khó lường tiên châu, mới sẽ có được tiên đảo loại bảo vật này. Tâm lý suy nghĩ, nhất định phải muốn làm pháp giao hảo Hàn Viễn. Cấp năng nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 369, Thái cổ từ tụ. Hàn Viễn tiếp nhận lệnh bài cùng danh sách, đem danh sách đặt lên bàn lên, ngắm lệnh bài trong tay, hắn có thể rõ ràng mà nhận thấy được lệnh bài bên trong có một sóng sức mạnh. Lệnh bài chỉnh thể hắc sắc, cũng không biết là loại tài liệu nào chế tạo, phía trên khắp dấu lấy phủ văn huyền ảo, mơ hồ có hạ quang đang lưu chuyển. Nhìn một lát, không có phát giác có cái gì kỳ dị chi chỗ, Hàn Viễn cũng liền thu vào, đây chính là tiến nhập bí cảnh lệnh bài, hắn cũng không dám cầm đi cho xuân thu giới khoa học gia nghiên cứu, vạn vừa tiến vào bí cảnh thời điểm xảy ra chút vấn đề thì phiền thoái. cầm lấy trên bàn danh sách nhìn, phía trên đồ văn giới thiệu lúc này đây đấu giá hội trong vật phẩm. phía trước bộ phận vật phẩm, Hàn Viễn mặc dù nhìn cũng rất đỏ mắt, nhưng cũng biết những thứ này tại đấu giá hội chúng, bất quá là thông thường vật phẩm. tiếp lấy lướt qua, phía trên bảo vật đẳng cấp càng cao cũng càng hiếm hoi hơn. trong đó có một viên không gian đột phủ sử dụng chi về sau có thể trốn vào không gian ly khai thiên lý chi ngoại. đây chính là bảo bối a, Hàn Viễn không gian thuật, dù cho lĩnh ngộ một tia không gian phát tắc nhưng là ở vân thương đại lục, cái này cái cấp bậc tu chân thế giới, trốn vào không gian cũng chỉ có thể thoát đi 10 km tả hữu, hơn nữa đối với thân thể gánh vác rất lớn, thi triển không được mấy lần. Hàn Viễn trước tiên nhìn chằm chằm một quả này không gian đột phù, hắn không phải muốn tới tự sử dụng, cái này quá lãng phí, hắn là chuẩn bị phách xuống, cho Xuân Thu giới các khoa học gia nghiên cứu, nếu như có thể sao chép được liền như bước. Dù cho chỉ có thể phòng chế ra một phần 10 công năng, đợi một thời gian, tất nhiên có thể mang không gian đột phù hoàn toàn sao chép được, thậm chí nghiên cứu ra cao hơn một cấp đột phù. Thậm chí có thể nhóm lượng sinh sản, cái này Nữ Bức. Hàn Viễn tại không gian độn phù trên, lên, đánh cái câu, nói: "Này cái phụ lục Giữ lại cho ta phép xuống vui đùa một chút. Điền Lao đám người lần này không có kinh ngạc màu sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, Hàn Viễn cái này tiền bối, chính là dạo chơi nhân gian tới. Những thứ này rất rưởi, nhất định là không vào hắn mắt, thật là phép xuống vui đùa một chút, chỉ do tiêu khiển dùng, hoặc biếu tặng cho một chút tiểu đối chơi. Bọn họ cũng không nhận ra, có thể thuận tay xuất ra tiên đào người, hội thấy trên, lên, này cái không gian đột vụ. Hàn Viễn tiếp lấy nhìn xuống, phát hiện mấy thứ tốt phá bảo, hắn cũng chuẩn bị phép xuống nghiên cứu một cái. Ở danh sách lên, Hàn Viễn còn chứng kiến một bộ cao cấp luyện khí bí tịch, hắn cũng đánh cắn câu, chuẩn bị phép xuống điền lao đám người đã trải qua chết lặng, mặc dù hiếu kỳ, tiền bối vì sao phải phách hạ những đồ chơi này, những thứ này đối với hắn mà nói, tưởng chừng như là rác rưởi à? Có lẽ là tiền bối linh thạch có nhiều không có địa phương hoa, cho nên mới dùng để bán đấu giá mấy thứ này, chỉ do tiêu phí tiêu khiển. Danh sách ở trên bảo vật rất nhiều, hàn viễn hầu như đều muốn, nhưng là hắn không thể thật tất cả đều phách xuống à? Đây không phải là khiến người hoài nghi à? Nguyên nhân đây, hắn chủ yếu chọn, tự mình dùng được, đáng giá nghiên cứu bảo vật. Trong đó, một ít trật bản, trật kỳ các loại, hắn cũng phách xuống, chuẩn bị giao cho xuân thu giới các khoa học gia nghiên cứu. Đây nếu là nghiên cứu ra trận pháp huyền bí, có thể nhóm lượng sinh sản, vậy giò người. Luyện khí, luyện đan, trận pháp phù lục những thứ này, Hàn Viễn tất cả đều phách liêu hạ lai, like, vì không làm cho hoài nghi, chỉ có thể lắc đầu than thở, bao nhiêu năm chưa ra ngoài, cũng không biết những đồ chơi này, đến tuột cùng đẳng cấp như thế nào, phách xuống xem một chút đi, dùng không trên, lên, có thể đưa cho tiểu bối. Điền Lao đám người âm thầm kiếp sợ, theo Hàn Viễn đôi câu vài lời bên trong, có thể suy đoán ra, đối phương có thể là tới tự thần bí khó lường Tiên Châu. Hàn Viễn ở danh sách phía sau vài món áp chục món đồ đấu giá bên trong, phát hiện một viên không gian trận bản. Dĩ nhiên có thể bố trí không gian nạp dị trận. Đây tuyệt đối là so với không gian độn phủ cao cấp nhiều bảo vật, Hàn Viễn không chút do dự đánh căn câu, mặc dù cái không gian này trận bản cũng có sử dụng hạn chế, nhưng cũng hoàn toàn không phải không gian độn phủ có thể so với. Đây nếu là có thể nhóm lượng sinh sản, tuyệt đối như bước đại phát. Áp trục vật phẩm đều là cao cấp bảo vật, chẳng qua có chút là tài liệu, Hàn Viễn tạm thời là không dùng được, cũng liền bỏ qua. Mà ở áp trục phẩm giá bên trong, Hàn Viễn phát hiện một tấm sách cổ, phía trên giới thiệu, đây là một môn thượng cổ tu chân chi thuật. Sở dĩ lấy ra bán đấu giá là bởi vì môn này thượng cổ tu chân chi thuật có nhiều hạn chế, quan trọng nhất là phải chuẩn bị không gian thân thể mới có thể đủ tu luyện. Không gian thân thể à, Vân Thương Đại Lục ghi chép bên trong cũng không có xuất hiện vài cái, hiện nay càng là trên trăm vạn năm không có xuất hiện qua. Chính là bởi vì như đây, mới lấy ra bàn đầu giá, nếu không thì cái này chờ công pháp chắc là sẽ không nào rút ra lấy ra bán đầu giá. Hàn Viễn ám nhảy xuống nước tự tử nghĩ, hắn không biết như thế nào không gian thân thể, bất quá hắn bởi vì lĩnh ngộ hệ thống tưởng tượng không gian bạo điện trong một tia không gian phát tắc, nói không chừng có thể tu luyện. Nguyên nhân đây, Hàn Viễn cũng chuẩn bị đem bên ngoài phép xuống. Sau cùng một tấm đồ sách phía trên là một gốc cây cổ quái tử sắc cây nhỏ. Đây là sau cùng áp chụp phẩm giá, phía trên giới thiệu, vội cây này cây nhỏ là thái cổ tử thụ, theo nghe đồn sở hữu hồng mông tử khí, có thể chống đỡ nhất phương thiên địa, tăng cường số mệnh. Ở thái cổ tử thụ hồng mông tử khí trong phạm vi tu luyện, có thể tiến triển cực nhanh, vốn có cải thiện tu chân giả thể chất, tăng cường thiên phú các loại rất nhiều công hiệu thần kỳ. Ở thái cổ tử thụ hạ tu luyện tu chân giả, bên ngoài tu luyện ra được linh lực mang theo hồng mông tử khí, so với nghe đồn trong tiên khí đẳng cấp càng cao, coi như tu luyện là một môn rác rưởi công pháp, thế nhưng ở hồng mông tử khí phía dưới cũng có thể chiến thắng đỉnh nhọn tu chân công pháp tu chân giả. Như bức như vậy bảo vật, tử quang đấu giá hội đương nhiên sẽ không lấy ra bán đấu giá. bất cứ người nào cùng tông môn cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá, thậm chí còn muốn bảo mật, rất sợ bị người ta biết cướp đoạt giết người diệt khẩu. mà sở dĩ đem bội cây này cây nhỏ lấy ra bán đấu giá, là bởi vì bội cây này thái cổ tử thụ đã khô héo, đã không có một tia hồng nồng tử khí, chỉ có thể trở thành một gốc cây phi phàm linh dược. tử quang đấu giá hội thu được bội cây này thái cổ tử thụ phía trước, đã đổi tay nhiều cái thế lực tông môn, hao tốn vô số tài nguyên, chung quy không có thể đem thái cổ tử thụ cứu sống cũng không phát hiện còn xuất lại hồng mông tử khí. Chính là bởi vì như đây, tử quang đấu giá hội mới sẽ đem bên ngoài lấy ra bán đấu giá. Mặc dù thái cổ tử thụ đã héo rũ, đã không có hồng mông tử khí, dù sao cũng là thiên địa linh chu, cho dù chết cũng phi phàm. Nguyên nhân này làm cho này một lần sau cùng áp chủ. Đại bộ phận cổ lão thế lực, hoặc cường giả, đều là hướng về phía bội cây này thái cổ tử thụ mà đến, muốn bán đấu giá trở về luyện chế thành đột phá bình cảnh năng dược. Tử quang đấu giá hội lấy ra bán đấu giá, ngoại trừ bên ngoài sở hữu đẳng cấp này linh dược bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn mượn thái cổ tử thụ tên thu dọn một khoản tu chân tài nguyên. Cuối cùng này áp chụp phẩm giá, cũng không phải là đơn thuần linh thạch cùng tiên tinh có thể bán đấu giá xuống đến, còn cần mang vào trên, lên, một ít bảo vật mới có thể đủ phép xuống. Hàn Viễn theo dõi một bộ này thái cổ tử thụ, hắn nghĩ tới rồi hệ thống không gian, e rằng tây ghép đến hệ thống không gian trong thế giới, có thể cho một bộ này thái cổ tử thụ sống lại đâu. Hệ thống không gian liền bất tử quế thụ cũng có thể chống sống, một bộ này thái cổ tử thụ, vậy cũng không thành vấn đề chứ. Cũng có thể mượn cơ hội, xem một cái hệ thống cực hạn ở đâu trong, là có hay không như bất không cực hạn. Hàn Viễn tức thì quyết định, phách hạ một bộ này thái cổ tử thụ, trong tay mình bản đảo.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 Vị tiền bối này quả nhiên như bức, chân quý như vậy tiên nào, dĩ nhiên tùy ý như vậy liền lấy ra đến, nhưng lại muốn đi bán đấu giá. Bẩm tiền bối, này cái tiên nào, nếu như cầm đi bán đấu giá, tất nhiên là sau cùng áp trụ phẩm giá, vẫn còn bội cây này thái cổ tử thụ chi lên. Điền lao cung kính địa đạo. Hàn Viễn trong lòng cả kinh, đồng thời mừng rỡ đứng lên, không nghĩ tới bản đảo ở Vân Thương đại lục, dĩ nhiên cũng là đẳng cấp cao như thế bảo vật. Bán đấu giá bội cây này thái cổ tử thụ, ngay cả là cây non mới mọc, hơn nữa đã khô héo, đã không có chút nào hồng mông từ khí. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng là thái cổ hồng mông linh chu là phi thường bảo vật chân quý. Mà bản đạo, dĩ nhiên tại bụi cây này thái cổ tử thụ chi lên, từ đó có thể biết bản đạo trình độ chân quý. Nếu như đây, này cái tiên đảo, ngươi thì lấy đi bán đầu giá đi, ta cũng tham gia náo nhiệt." Hàn Viễn rất tùy ý địa đạo. Điền lão khuôn mặt sắc ngưng trọng, thăm dò mà hỏi thăm, "Tiền bối, Lâm thời tăng này cái bản đạo không có vấn đề, nhưng là không có trải qua trước giờ tạo thế, chân chính có năng lực phế hạ này cái tiên đảo cường giả cùng thế lực, sợ rằng không nhiều lắm, chưa chắc có thể đánh ra đầy đủ giá trị tới. Không bằng tiền bối đem tiên đảo bán ra cho ta tự quang đấu giá hội, tất nhiên sẽ cho tiền bối đầy đủ giá trị." Hàn viết cười, vẻ mặt mạn bất kinh tâm mà nói, "Ta liền tham gia náo nhiệt, vẫn là bán đấu giá đi. Nếu như đây, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Điền Lao đã quyết định, bất luận như thế nào, Tử Quang đấu giá hội cũng muốn đem này cái tiên đảo fetch xuống, đây chính là tiên cấp bảo vật ta. Lúc trước hắn lấy được cái viên này bàn đảo, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, là không pháp giữ được, cũng không pháp sử dụng. Đã nghĩ xong, dùng này cái bản đảo giao hảo Tử Quang đấu giá hội tầng cao nhất cường giả. Trước đó, tự nhiên là cần phải giữ bí mật, hắn không lo lắng chút nào, hứa như câu đám người hội tiết lộ ra ngoài, dù sao tiên đảo chuyện liên quan đến trọng đại." Mà Viên Chỉ Tâm là tử quang đấu giá hội cao tầng thiên kim, Điền Lao có thể dựa vào nàng dẫn tiến, do đó ở tử quang đấu giá hội bên trong thu được đầy đủ địa vị. Một quả này bán đấu giá bàn đảo, là trải qua tay hắn vô xuống, hắn có thể theo trung thu được không nhỏ quyền lợi, tăng chính mình ở tử quang đấu giá hội trong địa vị. Thậm chí, có thể phân đến từ này cái bản đảo luyện chế được đan dược, tu vi lần nữa để thăng một cái giới. Nhìn Điền Lao cầm bàn đảo ly khai, Hàn Viễn ngược lại trầm tư, bản đảo nếu là như này đẳng cấp cao bảo vật, vì sao hắn dùng chi về sau, tu vi cũng không có để thăng quá kinh cùng đâu? Vân Thương đại lục tu chân thế giới đẳng cấp, nhưng là so với Tây Du thế giới cao hơn, nếu ở Vân Thương đại lục đều thuộc về tiên cấp bảo vật, như vậy hiển nhiên đối với tăng cao tu vi có kinh khủng hiệu quả. Hàn Viễn suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì phương thức tu luyện bất đồng, nguyên nhân này không pháp đem bản đảo hiệu quả hoàn toàn phát huy được, hoặc là Tây Du thế giới bên trong có một ít gì hạn chế, cho nên đưa tới bản đảo hiệu quả không pháp hoàn mỹ phát huy được. Hàn Viễn trong lòng quyết định, đợi được chính mình thu được Vân Thương đại lục như bức tu chân công pháp, liền dùng bàn đảo thử một cái, là có hay không có tiên cấp bảo vật công hiệu. Ở Tử Quang đấu giá hội gần trước khi bắt đầu, một ít thế lực cùng cường giả đều thu được tiếng gió thổi, Tử Quang đấu giá hội có một cái thần bí áp chụp phẩm giá bán đấu giá, có người nói đẳng cấp còn ở thái cổ tử thụ chi lên. Một ít ở Tử Quang đấu giá hội tin tức linh thông thế lực hoặc cường giả mơ hồ nghe được, nhất sau nhất kiện vật đấu giá, có thể là tiên cấp bảo vật. Tức thì hết thảy thế lực cùng cường giả đều lộ mắt, ám sự tự quyết định, không tiếp đại giới, cũng muốn vách hạ này cái tiên cấp bảo vật. Nghe đồn bên trong, cho dù ở thượng cửu châu, tiên cấp bảo vật cũng là rất thưa thớt, chung 18 châu bên trong, căn bản cũng sẽ không tồn tại tiên cấp bảo vật. Cho dù ở những thứ kia bí cảnh bên trong cũng sẽ không tồn tại tiên cấp bảo vật, dù cho tồn tại cũng không pháp lấy ra. Tiên cấp bảo vật ta nếu là có thể phế xuống, luyện chế thành năng dược hoặc trực tiếp dùng những lao tổ kia cấp nhân vật, tất nhiên có thể đánh vỡ bình cảnh, tu vi tiến thêm một bước. Mà đem tiên cấp bảo vật công hiệu lớn nhất phát huy được cơ bản trên lên đều là luyện chế thành năng dược, làm đột phá cảnh giới vô thượng bảo dược sử dụng. Một cái thế lực nếu là có mấy viên cái này chờ bảo dược liền có thể bảo đảm thế lực bên trong có cường giả tỏa chấn. Cái gọi là tiên cấp bảo dược, chắc thì là đối với Hà Đạo Huyền Tiên thậm chí tiên vương các loại cường giả đều có không kém công hiệu bảo vật mới có thể xưng là tiên cấp, mà Hà Đạo Huyền Tiên ở Thượng Cựu Châu đều là đứng đầu cường giả, có thể đối với cái này đẳng cấp cường giả đều có công hiệu bảo vật, có thể tưởng tượng được là chân quý bực nào. Cho dù là Thượng Cựu Châu những thứ kia bí cảnh bên trong tiên cấp bảo vật đều là vật hiếm thấy, chớ nói chi là chung 18 Châu Điền Lão về tới ghế lô, hắn đã an bài thỏa đáng, đã phân phó người chuẩn bị phách hạ bàn đảo, tuyệt đối không thể rơi vào khác thế lục thủ. May mà bàn đảo chỉ là đang đấu giá phía trước xuất hiện tin tức không có truyền ra, không có đỉnh nhọn cường giả đến đây nếu không thì tử quang đấu giá hội muốn chính mình vét xuống cũng là hết sức khó khăn tiên cấp bảo vật à thậm chí có thể đưa tới thượng cửu châu một ít hà đạo huyền tiên cũng nói không chừng đấy chứ điền lao chẳng những âm thầm phân phó người phách hạ ban đảo hơn nữa cũng phân phó phàm là hàn viễn phách vật bán giống nhau nhanh lên một chút hạ truy không muốn cho quá nhiều người ra giá cơ hội thậm chí phàm là hàn viễn vua xuống đều đánh bớt hai chục phần trăm suy nghĩ đến hàn viễn là vì vui lừa nếu không thì hắn đều chuẩn bị tất cả đều đưa cho hàn viễn giao hảo cái này như bước lao cái vật có thể đem tiên cấp bảo vật theo theo liền liền lấy ra hơn nữa một bộ nhìn không thuận mắt bộ dạng Điền Lao suy đoán, tu vi của đối phương, e rằng không phải Hà Đạo Huyền Tiên đơn giản như vậy, không chừng là truyền thuyết trong Tiên Vương cảnh giới, nhưng lại bất tử thông thường Tiên Vương, cái này đẳng cấp cường giả, đừng nói chung 10 Tám Châu, cho dù là ở thượng tiểu Châu, đều có thể quét ngang mỗi bên đại thế lực. Không nói đến, đây là một cái Tiên Vương cấp cường giả, chỉ bằng trong tay hắn những bảo bối kia, liền đầy đủ tử quang đấu giá hội không tiếc bất cứ giá nào giao hảo. Hắn biết, Hàn Viễn Sở dĩ đem bàn đảo lấy ra bán đấu giá, chỉ sợ là bởi vì Thái Cổ Tử Thụ nguyên nhân, vị tiền bối này coi trọng Thái Cổ Tử Thụ, đang chờ đợi đấu giá hội lúc mới bắt đầu. Hàn Viễn lấy ra hơi có chút quế hoa xuất hiện, để vào bình ngọc bên trong, theo đuổi một bầu quế hoa trà. Đây chính là bất tử quế thủ quế hoa, cái tia cố nhàn nhạt, nhạt hương thơm ở trong bao xương tràn ngọc ra, điền lao đám người, lần nữa trong mắt đều cơ hồ trợn lên. Ngoa Tạo, đây là tiên trà, hơn nữa không phải bình thường tiên trà. Ông trời của ta đây là cái gì lão quái vật ta Cái này cho tiên cấp linh trà, dĩ nhiên cũng làm như thế ngâm bát, uống. Làm sao vậy? Chưa uống qua quế hoa trà ấy, ư? Đến, đều nếm thử. Hàn Viễn buồn bực một cái. Ngoa tạo, từng cái trong mắt đều đỏ, cả người run rẩy.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 cái này quế hoa tuy là không đơn giản, cũng coi như không lầm đồ đạc, nhưng là ở Tây Du trong thế giới, cũng không tính quá có tiếng. nô cương cái tiêu loại đần độn, a không, chắc là hậu nghệ, còn rất không ít quế hoa rượu đây, tuy có chút ít danh, nhưng là ở Tây Du thế giới cùng bản đảo những bảo vật này so sánh với, kém nhiều lắm a. chớ nhìn, người người có phần đều uống một chén đi, Hàn Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể cho không mọi người rót một chén. hứa như câu mấy người kích động a, cũng biết móc ra một cái bình ngọc, trực tiếp đem bên trong đan dược cái ngã, nâng chung trà lên, đem bên trong quế hoa trà ngã vào trong bình. cái kia bộ dáng thận trọng. Thấy Hàn Viễn một hồi trứng đau, nhất về sau, trong chén trà chỉ còn lại có một giọt quế hoa trà, Hứa Như Câu mấy người cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc cất xong, lúc này mới ngửa đầu uống xuống còn dư lại cái kia một giọt quế hoa trà. Hàn Viễn xem như là hết trôi nói rồi, chẳng lẽ là sợ uống nhiều rồi bạo thể mà chết. Đây nếu là có thể khiến người ta bạo thể mà chết, hắn uống nhiều như vậy, sớm biến thành bụi. Mới vừa nghĩ như vậy chứ, cũng là đột nhiên trận to trong mắt, Hứa Như Câu mấy người uống xuống quế hoa trà chi về sau, thân trên đều hiện ra một sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau, Hứa Như Câu, Trương Vân Nhã, Viên Chỉ Tâm ba người trực tiếp đột phá hơn nữa khí thế một mạch tăng lên, thật lâu mới ngừng lại được. ngay sau đó, hắc y, y. H. giả cùng trung niên nữ tử thân trên lên cũng hiện ra một ba động, nhất sau hàn viện trung kiến, hai người đỉnh đầu lên di chuyển hiện một đạo hà quang, hà quang bên trong quanh chân ngồi một cái bé tên tiểu nhân này như chẳng qua cao ba tấc, tướng mạo cùng hai người giống nhau như đúc, chỉ là trên người có từng đạo hà quang lửng lánh. ngoạn tạo cái này trực tiếp đột phá. hai người phía trước đều là hóa thần hợp đạo đỉnh phong tu vi, bây giờ bước chân vào thần du đạp hư giai đoạn thứ nhất, đặt tới thần du đạp hư cảnh giới, đỉnh đầu trên lên. Cái tiêu lừng lánh sáng mờ bé, chính là hai người thần hồn ngưng tụ thành tư thể, có thể thần du, bước vào thần du đạp hư cảnh tiêu chí. Hàn Viễn tâm lý một hồi ức ao, trong mắt đều cơ hồ đỏ. Ngọa Tạo, chính mình uống nhiều như vậy quế hoa trà, cũng không thấy đột phá, bọn họ chẳng qua uống một giọt ta, dĩ nhiên đã đột phá. Cái này đặc biệt, có không có thiên lý. Chẳng những Hắc Y Lệ lão giả cùng trung niên nữ tử đột phá, Điền La uống một giọt quế hoa trà chi về sau cũng đột phá, hắn trên đỉnh đầu bé, đã đạt đến một thước ba tấc cao độ, đa tạo tiền bối. Hứa như câu đám người, theo tu vi tăng vọt bên trong phục hồi tinh thần lại, cung kính hướng Hàn Viễn hành lễ. Đây là các ngươi cơ duyên, không cần khách khí. Hàn Viễn đảm nhiên địa đạo, tâm lý cũng là hâm mộ hầu như hổ máu, ngoại tạo, cái này không có thiên lý à? Thật chẳng lẽ là công pháp nguyên nhân? Xem hứa như câu ba người bộ dạng, tươi hồ còn không có đem quế hoa trà công hiệu hoàn toàn luyện hóa, chứa đựng ở trong người, vô thì vô khắc không ở tăng cường ba người tu vi. Hắc Y Lão giả cùng trung niên nữ tử cũng không có hoàn toàn luyện hóa quế hoa trà công hiệu, cho dù là tu vi cao nhất để lão, cũng thừa lại hạ như vậy một tia chưa có hoàn toàn luyện hóa. Đây chính là một dọa a, thậm chí có như này cường đại công hiệu, không có thiên lý a. Hàn Viễn là muốn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Làm sao chính mình giống như nước trà giống nhau cùng cũng không trông thấy tu vi tăng vào đâu. Có chuyện, tự nhiên muốn hỏi hệ thống. Hàn Viễn đã thật lâu, không có cố vấn quá hệ thống vấn đề, lúc này đây hắn là bách tư bất đắc kỳ giải, hơn nữa cũng quá ước cao hứa như câu mấy người. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao ta và Quế Hoa trà, không có hiệu quả gì. Trong đầu trầm mặc một hồi, đang ở Hàn Viễn một vị hệ thống không rõ, không chuẩn bị trả lời chính mình thời điểm, hệ thống thanh âm truyền đến, Tây Du thế giới, đẳng cấp trên, lên, tuy là không kịp vân thương đại lục, thế nhưng Tây Du thế giới hình thành không bình thường, ẩn chứa trong đó một ít tiên đạo ý chí cùng phát tác so với vân thương đại lục cao, giống như bàn đảo, bất tử quế thụ, nhân tham quả thụ các loại, thiên địa linh căn vật, đến từ chính Tây Du thế giới hình thành lần đầu, ẩn chứa cao cấp hơn thiên đạo pháp tắc cùng ý chí. Vì vậy đối với vân thương đại lục mà nói, đây là cao cấp vô cùng bảo vật. Hàn viện âm thầm kinh ngạc, hắn trước đây đã đoán Tây Du thế giới hình thành, sợ rằng không bình thường, dĩ nhiên là một tòa sơn sụp xuống chi sau hình thành, mà hình thành Tây Du thế giới cái tòa này sơn chỗ ở thế giới đẳng cấp khẳng định cao vô cùng, nếu không thì một tòa sơn sụp xuống chi về sau, làm sao sẽ trở thành một cái thế giới đâu? Nay thì nghe được hệ thống giải thích. Hắn mới tính có hiểu biết, vì sao Tây Du thế giới bảo vật, ở Vân Thương đại lục, hội là cao cấp như vậy bảo vật. Đồng thời, hắn thật tò mò, hình thành Tây Du thế giới tòa kia sơn, đến tụt cùng ở đâu trong, là một tòa dạng gì sơn. Hắn càng tò mò hơn, vì sao trái đất lên, hoa hạ sẽ có Tây Du cố sự, cái này có chút không minh bạch lẽ nào lão Ngô đã từng đi qua Tây Du thế giới, trở về liền viết như thế một bộ tiểu thuyết. Đường tăng chuyện này là sao nữa, Tây Du không phải hắn đi Ấn Độ thỉnh kinh mà, làm sao hiện tại khiến cho phức tạp như vậy đâu. Hắn Viễn là nghĩ không thông, hắn cảm thấy khả năng này là hệ thống làm ra, khiến cho phức tạp như vậy. Hắn hiện tại muốn biết là vì sao chính mình uống nhiều như vậy quế hoa trà không có tu vi tăng vọt tình huống hệ thống a người xem người khắc quát uống một giọt quế hoa trà tu vi đều tăng vọt ta thường thường quát uống làm sao tu vi không tăng vọt ta. ký chủ ngươi ở đây Tây Du thế giới nhiễm lên Tây Du pháp tắc cùng thiên đạo khí tức nguyên nhân này bị hạn chế hơn nữa tu luyện là Tây Du thế giới tu luyện chi pháp nguyên nhân này bị hạn chế loại tình huống này liên quan đến mặt nhiều lắm một chốc giải thích không tin tưởng ký chủ ngươi chỉ phải biết đi qua Tây Du thế giới cùng Tây Du thế giới có liên quan nhiễm lên Tây Du thế giới đạo khí tức đều sẽ bị hạn chế, công hiệu dừng lại ở Tây Du thế giới thiết định bên trong, trong này bao quát ký chủ chủ thế giới trái đất hàn viễn tức thì đau trứng, hắn xem như là hiểu, trái đất có Tây Du ký, xem như là cùng Tây Du thế giới nhúng lên, nguyên nhân này đạt được công hiệu. Cùng Tây Du thế giới là giống nhau. Hệ thống, có cái gì biện pháp giải trừ loại này hạn chế sao? Hắn nghĩ, nếu là có thể giải trừ hạn chế, lấy chính mình nắm giữ Tây Du thế giới bảo vật, tu vi của mình tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn tăng vọt. 1000 nhiệm vụ giá trị, tu luyện văn thương đại lục cao cấp tu chân chi pháp, hệ thống có thể dành cho giải trừ. 1000 nhiệm vụ giá trị không ít chẳng qua vì giải trừ cái này lừa bị hạn chế, cũng coi như là giá. Hàn Viễn thậm chí hoài nghi, đây hết thảy đều là hệ thống làm ra, chính là vì cái hố chính mình nhiệm vụ giá trị lý mạc xấu đám người đây, làm sao giải trừ hạn chế. Lăng xương mặc dù không có đi qua Tây Du, chẳng qua tu luyện là Tây Du công pháp, hơn nữa cùng Hàn Viễn xem như là thân mật vô gian, coi như là nhúng lên, nguyên nhân này cũng bị hạn chế. Ký chủ giải trừ hạn chế chi về sau, phàm là cùng ký chủ tương quan người, chỉ cần tu luyện cái khác thế giới tu chân công pháp, liền có thể giải trừ hạn chế. Hàn Viễn hầu như có thể khẳng định, đây hết thảy đều là hệ thống cái này cái hố hàng làm ra.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 Là tiên cấp bảo vật tin tức, đã tại đấu giá hội tràn một ít siêu cấp thế lực, cùng với cường giả bên trong lưu truyền ra. Những thứ này người đều kích động không thôi, cũng biết bẩm báo cho Thông môn, phái cường giả đến đây tiếp ứng, có thậm chí đã biết chính mình chưa chắc có thể fetch xuống, làm xong cấp đoạn chuẩn bị. Đấu giá hội bắt đầu rồi. Hàn Viễn ngồi ở trong bao sương, vừa uống quế hoa trà, vừa nhìn trên màn ảnh lớn đấu giá hội đại đường, cùng với bản đấu giá lên. Hứa như câu mấy người vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn, tiền mối quả nhân tiên cấp bảo vật à, dĩ nhiên giống như uống trà giống nhau, có thể thấy được bên ngoài tu vi cao sâu đáng sợ. Một vị vóc người nóng bỏng Xinh đẹp quyến rũ nữ tử đi lên bàn đấu giá, toàn bộ đấu giá hội trở nên yên tĩnh lại. Hết thảy quen thuộc từ quang đấu giá hội cường giả cùng thế lực, đều nhận được cái này xinh đẹp nữ tử, nàng nhưng là tử quang đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư. Chỉ có tử quang đấu giá hội, có không giống bảo vật tầm thường bán đấu giá lúc, nàng mới ra đến chủ trì bán đấu giá. Cái này vị đấu giá sư thực lực không yếu, đã là mới vào thần du đạp hư cảnh giới tu chân giả, như vậy một vị cường giả tới đấu giá sư, có thể thấy được đối với cái này chẳng bán đấu giá coi trọng. Hoan nên các vị đạo hữu đến đây tham gia tự quang đấu giá hội trong năm một lần chứa đại bán đấu giá phía dưới để cho ta tới chủ trì cái này nhất bởi đấu giá. Từ quang đấu giá hội quy củ, nói vậy mọi người đều biết, ta liền không nữa lập lại. Tin tưởng mọi người, lúc trước đã thu được một ít tin tức, như vậy thì mọi mắt mong chờ đi. Xinh đẹp nữ tử mỉm cười nói, hiện tại, đấu giá hội bắt đầu, phía dưới là kiện thứ nhất vật đấu giá, đây là một kiện linh cấp bảo y y, thủy hỏa bất sâm, có thể tăng cường gấp 3 phòng ngự, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch hạ phẩm. 10 vạn, 110.000, không Kiện thứ nhất vật đấu giá, bị 150.000 linh thạch hạ phẩm fetch xuống. Hàn Viễn đối với tu chân thế giới đấu giá hội hiếu kỳ, chẳng qua cái này mở màn vật đấu giá, hắn là nhìn không thuận mắt. Nguyên nhân này cũng không có tham dự đấu giá, chỉ là tỏ mò nhìn, nhìn đại đường bên trong đấu giá kịch liệt, dù cho cách màn hình, cũng có thể cảm giác được trong đó mùi thuốc súng. Đại đường trong tu chân giả đều là tu vi tương đối thấp, hoặc thế lực tương đối kém, mà mở màn những thứ này vật đấu giá, những thứ kia quý khách, mỗi cái ghế lô trong tu chân giả cũng không có tham dự đấu giá. Tại một cái đá màu vàng bị bày lên đài thời điểm, Hàn Viễn lúc đầu lơ đễn, cái này dù sao chỉ là nhất kiện đẳng cấp không cao lắm tài liệu mà thôi. Lại là nghĩ không ra, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, cái này dĩ nhiên là một khối vật phẩm đặc biệt, mặc dù tưởng thưởng nhiệm vụ giá trị không nhiều lắm, nhưng mỗi một điểm nhiệm vụ giá trị, Hàn Viễn đều là sẽ không bỏ qua. Nay lúc, giá đầu ra cách đã tăng tới rồi 3 triệu linh thạch hạ phẩm, đã là lần thứ hai, Hàn Viễn nhanh lên án hạ trên bàn đơn vím, 3 triệu lẻ một khối. Cái này báo giá vừa ra, toàn bộ bán đấu giá đại đường lập tức yên tĩnh lại, từng cái thần sắc quỷ dị. Không chỉ là bởi vì, cái này người ra giá, chỉ hướng báo lên một viên linh thạch, trọng yếu hơn chính là, người ra giá, dĩ nhiên là tới tự quý khách ghế lô. Hơn nữa còn không phải bình thường quý khách ghế lô mà là cao cấp quý khách lấy lô, cái này hiện lên thân phận của đối phương địa vị phi thường khủng bố. Như thế một vị địa vị người khủng bố, dĩ nhiên báo giá chỉ tăng lên như vậy một hối, có lầm hay không? Hết thể tu chân giả, không khỏi nhìn về phía cái kia báo giá 3 triệu tu chân giả, đây là một cái tiểu thế lực đại biểu, này thì hắn khuôn mặt sắc đỏ lên, cả người ru run rẩy. Cũng không biết là tức giận đến, vẫn là bị dọa sợ đến. Đoán chừng là bị dọa đến thành phần chiếm đa số, chỉ sợ hắn ngộ nhận là hắn Viễn là có ý ghim hắn đây, bị một cái như vậy như bức người nhằm vào, hắn chỉ là một cái tiểu thế lực đại biểu a, có thể không sợ sao? không nói còn lại tu chân dạng lây dạy, tự liền trong bao xương hứa như câu mấy người, cũng là bị Hàn Viễn cử động sợ ngây người. Tiền bối đây là nổi điên làm gì, như thế rắc dưới cái gì cũng để mắt. còn nữa, thân là tiền bối, không phải nhiều tiền lắm của, vừa mở miệng chính là hơn triệu tăng lên ấy ư? chỉ phòng một khối linh thạch là có ý gì? Hàn Viễn trong lòng cười thầm, chính mình linh thạch bảo rất đắt, hắn tuy là bảo giá 3 triệu lẻ một cái linh thạch, nhưng là không có ý định dùng linh thạch trả tiền. linh thạch có thể tiết kiệm liền tiết kiệm à, ai kêu đấu giá hội, không có quy định mỗi lần tăng giá không thể ít hơn nhiều thiếu đâu. ở tất cả mọi người xứng sở thời điểm. Cái kia mỹ nữ đấu giá sư đã sắp tốc độ mà đến 3 lần, nhưng sau hạ truy, bị Hàn Viễn chụp được. Bán đấu gia tiếp tục, mà một vị thị nữ đã đem vô xuống vật phẩm, đưa đến Hàn Viễn bên trong bao xương. Điền Lão rất cuốn quýt, vị tiền bối này quá sành chơi, 3 triệu lẻ một cái linh thạch, chính mình có muốn hay không miễn đi cái kia số lẻ đâu. Cũng không biết, làm như thế, có thể hay không làm cho tiền bối không cao hứng a. Hàn Viễn đem vật phẩm thu vào hệ thống không gian bên trong, phần thưởng hơn 100 điểm nhiệm vụ giá trị, mặc dù không nhiều, nhưng chân con mỗi cũng là nhục thân a. Hàn Viễn theo hệ thống bên trong không gian, móc ra một viên Tây Du thế giới tiền quả, loại này tiền quả. Ở Tây Du thế giới Thiên Đình bên trong cũng không tính là thấp. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, chắc là lấy dính một tia hơi thở của đạo trời, đẳng cấp cũng không thấp chứ. Cái này gắn nợ đi, có đủ hay không? Điền lão nhãn châu từ máy động, ngoa tào, tiền bối chính là lưu bơ à, một quả như vậy đỉnh cấp linh quả, cứ như vậy giống như rác rưởi giống nhau ném ở cái bàn trên, lên. Đủ rồi, đủ rồi, nhiều lắm, này cái linh quả giá trị, hoàn toàn không phải 3 triệu linh thạch có thể so. Hả? Nếu như vậy, vậy chờ vô nữa vài món cùng nhau kết toán được rồi. Hàn Viễn gật gật đầu nói. Điền lão ngẩn ngơ, lộ này không đúng tiền bối ngươi không phải là thập phần hào sảng khoát tay chặt lại cầm đi đi một viên tiểu quả tử mà thôi không coi vào đâu làm sao đột nhiên vẽ phong thay đổi đây biến được keo kiệt đầu. bán đầu ra tiếp tục tiếp đó lại xuất hiện vài cái vật phẩm đặc biệt mặc dù không ở hàn viễn phía trước câu xuống danh sách bên trong nhưng cũng phách liêu hạ lai like. mỗi lần đều là ở tối cao giá đấu giá chủ của lên thêm trên lên như vậy một viên linh thạch liền phách xuống nay lúc đấu giá hội bên trong hầu như tất cả mọi người biết quý khách trong bao xương, ra một cái quỷ keo kiệt đặc biệt nhằm vào bọn họ những thứ này tiểu tu sĩ vương bất đẳng Mà một ít siêu cấp thế lực cùng tương giả, cũng là nhận ra, đây là Hắc Thần Tông đế lô, tâm hạ không khỏi kỳ quái, cái này Hắc Thần Tông đại biểu, là đầu góc rút sao? Lúc này đây đại biểu Hắc Thần Tông tới tham gia đấu giá hội, tựa hồ là Hắc Thần Tông thiếu chủ đi, không nghe nói hắn là cái hoàng khô a, chơi thế nào cái này vừa ra đâu? Chẳng qua những thứ này vật đấu giá, đều là vật phẩm tầm thường, còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, nguyên nhân này cũng không có so đo. Không gian độn phù xuất hiện, đây là Hàn Viễn Câu ở trên món đồ đấu giá phía dưới, này cái không gian độn phù lực hấp dẫn không nhỏ, không thiếu quý khách trong bao số người, đều ra giá đấu giá. Không gian đột phù giá trị quả thực không nhỏ, chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên tăng tới rồi 10 triệu linh thạch thượng phẩm, nhưng lại tăng lên. Đợi được 1200 vạn thời điểm, Hàn Viễn ra giá, lúc này đây hắn không có ra phần một hối, mà là trực tiếp tăng tới rồi 15 triệu cái linh thạch. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này một mạch từng cái một linh thạch hướng càng thêm giá cả hỗn đản, vậy mà lại đột nhiên rút ra như gió, lập tức tăng 300 vạn linh thạch thượng phẩm. Cứ như vậy dừng một trận, không gian đột phủ đã bị Hàn Viễn chụp được. Các năng nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào.